em. Chương 38, ngọt ngào. Tuy rằng đã sớm biết cậu em mình và Lâm Sam có chuyện mờ ám, thế nhưng khi nghe chính miệng Cửu Phong thừa nhận, Ngô Văn vẫn khá ngạc nhiên. Sau trận kinh ngạc, anh lại thấy không biết trong đại bất ngờ này có tiểu kỳ quái gì không. Em trai anh vốn là một đóa hoa khác người mà. Trên đời này có rất ít người đàn ông có thể chỉ cần dựa vào khuôn mặt vẫn có thể hấp dẫn Các cô gái xếp hàng dài theo đuổi Nhưng Kiều Phong vẫn làm xong xuôi đấy thôi Cho nên chuyện Lam Sang thích Kiều Phong Cũng không phải quá bình thường sao Vậy còn Kiều Phong thì sao Ngô Văn nhìn vào khuôn mặt Trong trạng thái bình tĩnh của Kiều Phong Anh cảm thấy không quá lạc quan Nên hỏi Vậy em có nhận lời cô ấy không Kiều Phong lắc đầu Không Ngô Văn có phần nuối tiếc Từ chối rồi à Đã từ chối một lần, nhưng cô ấy vẫn cố gắng thử thêm. Được rồi, ít ra đây cũng được tính là một tin tức tốt. Ngô Văn không nhịn được, đưa tay xoa so cầm. Anh xin em, em hãy thử yêu đương đi. Cả ngày cứ như trạch nam thế này, đừng bệnh thêm nữa. Tiểu Phong cúi xuống, không nói gì. Ngô Văn lại nói. Nếu cảm thấy không hợp với phụ nữ, em tìm đàn ông cũng không phải là không được. Anh đã hỏi qua ý cha mẹ rồi. Hai người đều tỏ ra tuyệt đối tôn trọng em Kiều Phong nhíu mày Tay dao phẩm phập băm xuống thớt Mũi dao nghiêng cắm phập xuống mặt thớt Bản dao to run rẩy tranh vênh, Sống dao đen như mực Lưỡi dao trắng như tuyết lóe sáng khiến người ta không thể mờ nổi mắt Kiều Phong ngừng đầu lên Tà tà đưa mắt Liếc về phía ngô văn Ngô văn phất tay Được rồi Anh lười không thèm lo mấy chuyện hư hỏng của em nữa em yêu ai thì yêu nói xong vội vàng rút khỏi bếp quay lại phòng khách Ngô Văn ngâm ngả lại một cách tỉ mỉ câu chuyện của Kiều Phong vừa kể đột nhiên anh tóm được một cái gì đó anh bừng tình móc di động ra gửi một tin nhắn cho cha già đang ở quốc đảo xa xôi lão ngô con cảm thấy lần này có cửa rồi làm sam tặng cho Kiều Phong một khóa huấn luyện cấp tốc về xã giao cô cảm thấy Kiểu Phong làm bình hoa mang theo còn có thể, chứ mở miệng ra thì tất cả mọi người đều sẽ biết được thế nào là bộ não của tiểu thiên tài. Anh cần đóng vai một người bạn trai vừa đẹp trai, vừa trung tình lại nhiều tiền nữa. Chỉ cần ba chiều này, tuyệt đối có thể giết chết Dương Tiểu Tú rồi. Kiểu Phong ngồi trên ghế sa lông ngoan ngoãn nghe giảng như một cục cưng chăm chỉ. Tay anh chỉ laptop nghiêm túc ghi nhớ lại bằng bút điện tử. Đẹp trai Nhiều tiền, trung tình Lam Sam gật đầu Về điểm đẹp trai Anh không cần phải quan tâm Dưới đây chúng ta sẽ nói Làm cách nào để giả vờ là một kẻ có tiền Kiều Phong sửa lại lời cô Tôi vốn là người có tiền Xin lỗi tôi quên mất Chuyện này không thể trách cô được Là một kẻ có tiền Kiều Phong sống thực quá tiết kiệm Tuyệt đối không hề giống Như những người giàu có kia nhiều khi phải đứng xếp hàng đợi cùng anh rất lâu để tiết kiệm đến mức khó mà không hỏi thăm đến vấn đề nhân thân gia quyến của anh ấy không biết làm thế nào để xây dựng lên cái khí chất trọng phú cho con người này mà không thể nhầm lẫn với bọn nhà giàu mới nổi đây cũng là một vấn đề làm sao hỏi anh có đồng hồ đeo tay không cửu phong hơi mưu mô mù mờ có làm sao ghét cực Không phải cái loại này, giống y hệt bọn học sinh trung học hay đeo ý. Kiều Phong hơi bực mình. Nhưng đây là loại sử dụng năng lượng mặt trời để biểu diễn biến số đấy. Ngoài một số chữ, Lam Sam nghe mà chẳng hiểu gì hết, nên kiên định phủ nhận nó. Cô hỏi, có cái gì khác không? Có. Kiều Phong từ ngăn kéo, lôi ra một cái hộp, đặt xuống trước mặt Lam Sam. Anh từ từ mở ra cho cô xem. Hai mắt Lam Sam ngó đăm đăm. Đại ca à, anh làm sao tự nhiên lại có nhiều đồ tốt thế này? Vậy tại sao trên tay anh lại đeo cái biểu diễn gì thế? Sử dụng năng lượng mặt trời để biểu diễn biến số. Mặc kệ anh, làm sao hàng hái cầm từng chiếc đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng ra. Cô nâng niu rất cẩn thận, dường như đang sợ làm bẩn chúng, nghi ngờ hỏi. Anh không đeo thì mua để làm gì? Một số là do mẹ tôi mua, còn lại là anh trai tôi mua. Ôi, có rất nhiều người yêu quý tên tiểu tử này. Cũng không cần phải đeo hàng ngày, kể cả thỉnh thoảng đến trường giảng dạy cũng có thể đeo một chút. Thật là không biết quý trọng những thứ đồ xa xỉ phẩm Lam Sam than thở, cầm một chiếc đeo vào tay. Chiếc đồng hồ nam đeo trên cổ tay cô, vừa to lại vừa choáng cứ ngang ngang ngược ngược. Thế nhưng lại vẫn khiến Lam Sam rất vui vẻ. Dường như cô cảm thấy giá trị bản thân đã tăng lên hàng tỷ đồng. Cô lại đeo thêm hai chiếc nữa Cho đến khi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn Mới giơ cánh tay lên Lắc lư trước mặt Kiều Phong Bây giờ cánh tay tôi Đang có giá trị mười mấy vạn đấy Kiều Phong ngồi bên cạnh Yên lặng nhìn cô Với ánh mắt ấm áp Nếu cô thích như vậy Thì cứ cầm mà chơi Không thích Đều là kiểu đồng hồ nam Hơn nữa đồ đắt tiền như vậy nhỡ tôi đánh rơi mất Thì chắc chỉ có bán thân Để bồi thường thôi Bờ mi của Kiều Phong hơi nhảy lên một chút, làm sao bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, cái kia, tôi có thể mượn tấm thảm ba tư để trước cửa sổ của anh về nghịch vài ngày không? Không được, đủ keo kiệt, làm sao lấy một chiếc đồng hồ xa xỉ nhất ra khỏi cái đống táng thương này? Đến lúc đó, anh hãy đeo cái này, tôi sẽ dựa vào đó để chọn trang phục phù hợp với anh. Ừ, cô lại nói thêm, ngoài ăn mặc còn có cách ăn nói nữa. Anh không nên cứ mở miệng là nói chuyện lượng tử, ngậm miệng lại nói đến chuyện máy tính, có thể tâm sự về nghề nghiệp, về chơi gôn này, về cưỡi ngựa này, đó thường là trọng tâm cơ bản trong câu chuyện của những kẻ có tiền. Những cái đó tôi đều không biết, không sao hết, dù sao anh cũng không cần nói nhiều, tẹo nữa tôi sẽ dạy cho anh một vài câu đủ để ứng phó. Tiếp theo đó, làm sao chuyển thụ cho Kiều Phong một số kỹ xảo cơ bản. Kiểu Phong nhất mực nhìn cô Sau khi làm sam nói xong Nhận thấy ánh mắt nhạt như nước của anh Cô khá ngượng ngùng hỏi Tôi có quá sĩ diện hay không? Không Cô cúi đầu nói Anh không thấy tôi quá thực dụng à Luôn cực kỳ coi trọng đồng tiền Phụ nữ đều thích tiền Sao cô nói này lại không hợp lý thế nhỉ? Làm xàm nhìn anh nghi ngờ Sao anh giống như là thất tình sinh hận đời thế? Ý tôi không phải như thế. Anh lắc đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ của mình rồi giải thích với cô. Xét theo quan điểm sinh vật học, cả cuộc đời động vật giống đực đều cố gắng hết sức để đấu tranh, giành quyền được giao phối với giống cái. Điều đó tốt cho vấn đề sinh tồn cũng như sinh sản. Bất kỳ là sự đấu tranh của giống đực như thế nào, sự lựa chọn của giống cái ra sao đều phù hợp với quá trình phát triển tự nhiên. Làm sao nghe một lúc thấy nhức đầu. Anh có phải đang giảng dạy về thế giới động vật hay không? Con người và động vật đều giống nhau. Phụ nữ thích tiền, đó là điều tự nhiên, cũng là quy tắc của xã hội. Bởi vì, xét một cách tổng quan, đàn ông có tiền luôn có lợi thế cạnh tranh hơn những kẻ không có tiền. Hoặc có thể nói như thế này, người đàn ông càng có năng lực cạnh tranh cao, càng kiếm được nhiều tiền. Động vật sống cái, gánh vác nhiệm vụ sinh sản và nuôi nâng thế hệ sau. Chúng theo bản năng cần có điều kiện vật chất, càng sung túc càng có cảm giác an toàn đó là điều kiện để đảm bảo phát triển một thế hệ sau khỏe mạnh cho nên phụ nữ thích tiền là một định lý từ cổ trí kim làm sao cảm thấy thế giới của mình một lần nữa được hoàn toàn đổi mới bởi tư duy khoa học thần kỳ cô hỏi vậy ý anh là con người không khác gì so với động vật à có khác nhau chứ anh lặng lặng nhìn vào mắt cô Đôi đồng tử ánh lên sự dịu dàng Nhân loại có tình yêu Hồn lễ của Dương Tiểu Tú Được bài trí Theo một phong cách riêng Các nghi thức được thực hiện ở ngoài trời Bên cạnh một bể bơi cực lớn Khi những chủ trì Cử hành nghi thức trên lễ đài Tần khách sẽ đứng đối diện bể bơi Cả hội trường được trang trí Chủ yếu bởi một tông màu trắng Và với màu xanh nước biển Tô điểm thêm một chút màu hồng nhạt Và màu đỏ Tạo nên một vẻ đẹp vô cùng lãng mạn. Tiệc đưa tổ chức theo phong cách tự chọn. Hiện vẫn chưa đến giờ khai tiệc. Nên trên các bàn ăn chỉ bày một ít bánh kẹo và rượu vang. Kiểu Phong chọn hai chiếc kẹo trên khay tròn. Bất kỳ mọi người bóc vỏ ra ăn. Lam Sam ngăn anh lại. Anh đầy trai, anh phải nhớ rằng anh đang là một soái ca nhà giàu. Không được ăn kẹo. Tôi chưa ăn loại này bao giờ. Làm xàm lấy kẹo trong tay anh cất vào ví Về nhà rồi ăn Được Rời khỏi kẹo Kiểu Phong nhanh chóng quay trở lại với vẻ lãnh khốc nhiều vàng của một doanh nhân trẻ tuổi Rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của một số người Thời điểm hai người tiến vào cũng không quá muộn Lúc này nghi thức mới chỉ bắt đầu Họ ngồi xuống một cái bàn cách sân khấu một bể bơi May mà mắt hai người đều không bị cận Nếu không Ở khoảng cách xa như vậy Cũng chẳng thể nhìn rõ ai với ai Một gương mặt trẻ trung tỏa sáng Làm Sam hoàn toàn Bị vị phù dâu xinh đẹp ấy hấp dẫn Nên cô may mắn Không nhìn thấy vẻ kinh sợ Trong mắt Dương Tiểu Tú Thật khéo làm sao Phủ dâu thế nào Lại là tô lạc cơ đấy Tô lạc vốn xinh đẹp Thật sự không hề thích hợp Đi làm phủ dâu Nếu không Sẽ cướp hết sự nổi bật Của cô dâu mất thôi Nhìn lại vị tân nương một lần nữa chồng cũng không tồi, nhưng có phần hơi quá vạm vỡ, thoạt nhìn có vẻ còn cao hơn cả Lam Sam. Hôm nay là ngày đại hỷ của cô nàng, tâm trạng của cô dâu rất dạng dỡ, có vẻ đang vô cùng hạnh phúc. Lam Sam kéo tay Kiều Phong ghé sát vào nói. Tôi biết cô phù dâu kia đấy. Kiều Phong gật đầu. Tôi cũng thấy hơi quen quen. Lam Sam liền tặng ngay cho anh một bài phổ cập khoa học. Cô ấy tên là Tô Lạc, bạn gái cũ của xếp tổng chỗ tôi. Kiều Phong hơi sững sốt. Ngay sau đó, phòng ánh mắt nhìn Tô Lạc một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. Cô ấy trang điểm à? Nhảm nhí, phụ nữ nào mà chẳng trang điểm, nhất là trong trường hợp này. Tôi nói cho anh này, phụ nữ trước và sau khi trang điểm hoàn toàn khác nhau đấy. Kiều Phong thu mắt chăm chú nhìn Lam Sam, đưa ra một minh chứng hùng hồn để phản bác cô. Cô đâu có như vậy Làm xàm vui vẻ Cái miệng nhỏ này Càng ngày càng ngọt Thưởng cho anh một viên kẹo Nói xong Cô lấy từ trong ví ra Chiếc kẹo vừa cướp được Nhanh tay Thả vào miệng anh Kiều Phong nhất mực Lặng im nhìn vào mắt cô Khi cô đút viên kẹo vào môi anh Anh há miệng ngậm lấy Đôi mắt sáng lên đầy dịu dàng Vui vẻ tựa như Một đóa hoa Đang tắm gió xuân Ngon không? Ngon lắm Trường 39 Giao thiệp và trang điểm Kiều Phong vừa ăn kẹo vừa ngồi xem nghi thức hôn lễ Xem một lúc anh quay sang nói với Lam Sam Bạn trai cũ của cô hình như đang nhìn cô đấy Lam Sam lại nói Kiều Phong anh nói xem sao tôi lạc cứ nhìn tôi anh xem thái độ của cô ấy kìa có khi nào cô ấy thầm mến tôi không Kiều Phong lắc đầu chắc như đinh đóng cột không có đâu Lam Sam còn muốn nghiên cứu thêm Lúc này phần nghi thức đã kết thúc Phủ dâu đang hộ tống cô dâu Rời khỏi lễ đài Lam Sam thở phảo nhẹ nhõm Rốt cuộc cũng được ăn cơm Bên này Tô Lạc đưa cô dâu mới Thịnh Vũ Đến phòng thay quần áo để trang điểm lại Kết hôn đúng là cực khổ mà Có nhiều phủ dâu thiếu kinh nghiệm Nên cả ngày chẳng được ăn gì Thịnh Vũ mời phủ dâu Và thợ trang điểm ăn trước Ở bên ngoài chút gì đó Chỉ để lại một mình Tô Lạc Để cùng thay trang phục Chuẩn bị ra ngoài tiếp khách Trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người họ Thịnh Vũ cười nói Tô Lạc chị sao thế Vừa rồi vẫn còn vui vẻ Sao giờ đã mất hồn mất vía thế Tô Lạc cười hơi miễn cưỡng Nghĩ ngợi Cô hỏi Thịnh Vũ Tiểu Vũ Lam Sam là khách bên nhà mình hả em Lam Sam Thịnh Vũ nghi ngờ nhìn cô Là mối tình đầu của Dương Tiểu Tú. Nên anh ấy đã gửi thiệp mời cho cô ta. Cô ta cũng tới ư. Ừ. Tôi lạc há miệng, không nghĩ mà bột miệng. Có phải trùng tên không? Thịnh Vũ không tin. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hai người họ đều chia tay nhau bao nhiêu năm nay rồi. Sao người phụ nữ này còn đến làm gì? Có phải cô ta ghen tị không? Hay định phá đám cưới, cướp chú rể đây? Tiểu Vũ... Còn nhớ không, lần trước chị kể với em, lý do chị và Tống Tử Thành chia tay là bởi vì một người phụ nữ, người đó chính là Lam Sam. tôi Lạc vừa nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Thịnh Vũ. Bất kỳ cô gái nào đều không thích bạn gái cũ của chồng mình, huống chi cô gái đó lại còn cướp người yêu của bạn thân mình nữa chứ. Sắc mặt Thịnh Vũ hơi tối lại, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui của cô, hả tất phải bận tâm. Thịnh Vũ nghĩ đến mối tình sâu đậm của cô bạn thân và Tống Tử Thành, mẫu nhiên nói: Chị biết sao? Em lại lấy Dương Tiểu Tú không? Vì em yêu anh ấy. Em yêu anh ấy, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Chị có biết ưu điểm lớn nhất của Dương Tiểu Tú là gì không? ưu điểm lớn nhất của anh ấy chính là không có tiền đồ, nhu nhược. Như vậy sẽ không cần phải lo lắng. Còn mẹ anh ấy, bề ngoài có vẻ khó hầu hạ, nhưng của hồi môn của em cho nhà họ. Chỉ cần thêm một căn hộ riêng Thì bà ấy Cũng sẽ chẳng dám ho he một câu với em đâu Nghe đến đây Tô Lạc dĩ nhiên Sẽ có chút mơ mộng Được như Thịnh Vũ Thịnh Vũ còn nói Cho nên em cứng rắn như vậy Sau này nhà họ Sẽ đều phải tử tế với em Không ai dám nổi giận với em Em biết Phụ nữ đều thích người đàn ông mạnh mẽ Đầy tham vọng Thế nhưng Một người đàn ông như vậy Sao phụ nữ có thể điều trị được Tô Lạc Chị nghe em khuyên chị một câu Hôn nhân thực ra là sự chung sống của cả hai cá nhân Chị cảm thấy có thể sống được cùng Tống Từ Thành không? Chị nhé Hãy nhanh tìm một người chi kỷ Hiểu chị và yêu chị đi Viền mắt tu lạc hơi ửng hồng nhìn cô Thịnh Vũ Hôm nay Kiều Phong cũng đến Thịnh Vũ khá ngạc nhiên Thật ư? Ừ Nhưng anh ấy đi cùng với Lam Sam Tại sao lại là Lam Sam? Thịnh Vũ cảm thấy cái tên này thật như là con ruồi, lúc nào cũng ong ong bên tai, đuổi thế nào cũng không đi. Cô ta hơi bực mình. Anh ấy là bạn trai của Lam Sam mà. Chị không biết, nhưng chị có thể khẳng định cô gái tên Lam Sam này rất mưu mô. Nhìn thấy rồi, chỗ nào có đàn ông thì có cô nàng Lam Sam này. Thịnh Vũ hơi bị khinh thường, cô gái này chỉ dựa vào mỗi cái khuôn mặt xinh đẹp để chơi đùa mờ ám. Dụ dỗ đàn ông Đúng là cái loại điển hình Cô hừ một tiếng Gái lẳng lơ Nghe Thịnh Vũ chửi xong Tô Lạc cũng cảm thấy hà cơn giận Thịnh Vũ hỏi cô Rốt cuộc chị có ý gì với Kiều Phong không? Tô Lạc cúi đầu đáp Anh ấy là một người đàn ông rất tốt Hiểu rồi Thịnh Vũ suy nghĩ một chút rồi nói Trước tiên em sẽ thay chị gặp bọn họ đã sau đó chị có thể bữa tiệc buffet ngoài trời này cơ bản đều là đồ nguội không có món gì nóng khẩu vị Lam Sam được Kiều Phong nuôn chiều không quen với các món này nên chẳng ăn được bao nhiêu ngược lại rượu lại không tồi cô cầm một ly rượu Kiều Phong cầm một ly nước chanh nho nhỏ hai người đều nâng ly thưởng thức Lam Sam tò mò hỏi Kiều Phong vì sao anh không bao giờ uống rượu thế Có phải bị dị ứng với cồn không? Không phải Mỗi khi tôi ứng rượu vào Sẽ rất xấu tính Mượn rượu làm cana Không Đầu óc vẫn tỉnh táo Nhưng tính tình Sẽ trở nên nóng này Ngang ngược Như là biến thành một người khác vậy Thật khó có thể tưởng tượng Cái tên tiểu bạch thò Nhỏ nhẹ này Mà trở nên nóng này Thì sẽ như thế nào nữa Cô càng ngày càng hiếu kỳ Kiểu Phong lại bổ sung Nói chung là vô cùng đáng sợ Cô chắc chắn không muốn thấy đâu Nhưng mà tôi thực sự Muốn tưởng tượng thấy cảnh này Dù sao hoàn cảnh này Cũng không hề thích hợp Làm Sam thầm nghĩ Sau này về nhà sẽ tìm cơ hội Trúc say anh Rồi thưởng thức cảnh tượng đó Xem thú vị như thế nào Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy hơi hơi kích động nhỉ Làm Sam đứng trên bãi cò Nhâm nhi ly rượu trắng trong tay Ngắm nhìn Dương Tiểu Tú Đứng bên kia hồ bơi Dương Tiểu Tú cao 1m75, tần nương đi rẻ cao gót, đứng bên cạnh anh ta, trông vô cùng lực lưỡng. Trong khi anh ta mặc vest đen, dáng người lại nhỏ gầy, nên khá giống chú chim nhỏ điềm đạm, đáng yêu, đang nếp bên người yêu. Lam Sam yên lặng nhìn anh, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, có phải lúc đó bà đây bị nhức trứng quá mức, khiến tính tình thay đổi, nên mới coi trọng cái loại hàng này không? Dương Tiểu Tú bỗng nhiên quay lại, nhìn thấy Lam Sam. Anh ta nhận ra Lam Sam vẫn đang nhìn anh lại có phần kích động nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngay sau đó đưa Thịnh Vũ đi về hướng Lam Sam. Cùng lúc đó từ một hướng khác cũng có người khác đi tới. Lam Sam nhìn thấy người này nói với Kiều Phong Mục tiêu đã xuất hiện. Mục tiêu chính là mẹ của Dương Tiểu Tú. Con người Lam Sam này khá sĩ diện đối với những người từng coi thường cô nếu có cơ hội Cô nhất định sẽ hạ bệ lại họ. Dương Tiểu Tú, cô không thèm chấp. Quan trọng nhất là người phụ nữ đã từng hạ nhục cô kia kìa. Đối với làm sao mà nói, khi cô rơi vào tuyệt vọng, chỉ còn mỗi hai bàn tay trắng, lại có người chạy đến đạp cô một cái. Sự đau đớn đó đối với cô thật khắc cốt ghi tâm. Bà Đạo Nhân Mã, năm con người, nhanh chóng ra sân thi đấu. Dương Tiểu Tú giới thiệu đơn giản, không cần nói quá nhiều. Dù sao tất cả mọi người trong lòng đều tự hiểu rõ. Thịnh Vũ hơi mất tự nhiên. Cô vốn định đối mặt với Lam Sam với một tư thái tràn đầy tự tin. Đó là vợ chính thức vừa được cưới vào nhà của Dương Tiểu Tú. Quả thật, cô rất có tư cách để khinh thường bạn gái tiền nhiệm của anh ta. Nhưng trước mặt Lam Sam, đứng bên cạnh cô còn có kiểu phong. ủy phòng của Thịnh Vũ liền nhanh chóng tiêu tán. Hai người đàn ông, một cao một thấp. Một người nhân phẩm cao ngất, với dáng dấp mảnh khảnh, vận một bộ trang phục trình tề. Người kia, tùy dáng vẻ, cũng không tồi, nhưng đối diện nhanh chóng biến thành một kẻ qua đường. Như vậy, đến con heo đi qua, cũng thấy ai tốt hơn ai. Thịnh Vũ từng nghe nói về Kiều Phong nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô được tiếp diện chân nhân. Cô không ngờ anh lại tuấn tú bất phàm đến vậy. Thảo nào tô lạc vẫn nhớ mãi không quên anh. Ít nhất ngoài mặt, vì phép lịch sự, Kiều Phong vẫn bắt tay Dương Tiểu Tú. Thế nhưng, khi Dương Tiểu Tú lướt qua khuôn mặt Lam Sam, không hiểu sao, Kiều Phong lại thấy hơi ngứa mắt, anh khẽ nhíu lông mày. Bốn người đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Bỗng nhiên, mẹ Dương nói. Lam Sam, đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Lam Sam tuy ngoài cười, nhưng trong không cười. Đúng vậy. Nói xong, thoáng nhìn qua Kiều Phong. Tôi khinh bỉ bà Tôi vô cùng rất rất khinh bỉ bà Mẹ Dương lại hỏi Cô vẫn đang bán xe à? Đúng vậy Làm xàm nghiến văng trả lời Sau đó lại nháy mắt với Kiều Phong Nhưng Kiều Phong vẫn đang nhìn chăm chầm Vào Dương Tiểu Tú Nhìn anh ta làm cái gì? Thịnh Vũ nghe thấy hai từ bán xe Khẽ mỉm cười Hết thầy đều không cần nói gì hết Mẹ nói chứ Sao thấy giống như đang bị mát mẻ thế nhỉ? Làm sao đôi khi không thể hiểu được Vì sao trong mắt một vài người Bán xe không được cao sang Như những nhân viên ngồi trong văn phòng Cô một tháng chỉ dựa vào việc bán xe Kiếm được hơn 2 vạn Có bao nhiêu nhân viên văn phòng cao cấp Có thể lĩnh được mức lương này Dựa vào đâu có thể coi thường cô Mẹ Dương khẽ mỉm cười Nói thêm Thật vất vả nhỉ Cũng không có danh có tiếng Tiền chắc cũng không kiếm được bao nhiêu đâu nhỉ Một cô gái như cô cũng đến tuổi trưởng thành rồi, nên chuẩn bị của hồi môn cho mình là vừa. Cô vợ thịnh vũ nhà chúng tôi tặng hồi môn là một chiếc BMW, cộng thêm một căn chung cư riêng với hai phòng ngủ, một phòng khách. Nói xem cô phải bán bao nhiêu chiếc xe mới có khả năng sắm được những hồi môn như vậy. Làm xàm nghe đến đây đã tái mặt. Cô biết cô không cần phải tính toán với hạng người này, thế nhưng không thể không thấy khó chịu. Thịnh Vũ khá đắc ý. Tuy rằng ba mẹ chồng cô đi khắp nơi kể lì về con dâu tặng của hồi môn cực phẩm đến mức nào nhưng thấy Lam Sam kinh ngạc cô lại thấy Hà giận. Cái đồ lẳng lơ này làm sao hơn được? Dương Tiểu Tu nói Mẹ nói chuyện này làm gì? Mẹ Dương lại cười nói Đương nhiên là để nhắc nhở nhỏ con rằng Tiểu Vũ đối với con tốt như thế nào? Hẳn một căn hộ và một chiếc xe cộng lại cũng hơn 400 vạn còn đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng cắt đứt lời bà ta 400 vạn mẹ dương phát hiện ra cái người vẫn luôn nhất mực bất động Kiều Phong đang đánh giá bà cô vừa rồi hẳn do anh ta nói đúng vậy bà gật đầu rất đáng ý đẹp trai cao giáo thì được gì có thể hấp dẫn giống như tiểu tú nhà bà kiếm được hơn 400 vạn làm hồi môn không Kiều Phong không ngừng tấm tắc Nhưng đầu nói với Lam Sam Nhìn xem Những con người này nghèo tình cảm đến mức Khiến người ta thấy cảm thương Giọng nói Đã được đẻ thấp hết sức có thể Nhưng vẫn đủ để đối phương nghe được Lam Sam còn không kịp phản ứng đây này Chỉ một câu nói Đã đủ để ba người sừng sốt Hơn 400 vạn tiền sinh lễ Dù thế nào cũng chẳng liên quan gì Đến chữ nghèo nhé Kiểu Phong lúng túng ho khan Nói với mẹ Dương Xin lỗi Tôi không có ác ý Tôi chỉ thật lòng cảm động trước tình yêu Của lệnh lang và lệnh ái Nhà ta có bảo mã BMW Là đã đủ vui vẻ Còn tôi tặng cô ấy Nó đến đây Lại thoáng nhìn qua Lam Sam Với ánh mắt ai oán Tôi mua tặng Sam Sam Một chiếc Lamborghini Cô ấy còn giận tôi Nhà ta chỉ cần một căn hộ làm hồi môn Còn tôi cầu hôn bằng một biệt thự Nhưng vẫn bị từ chối Cô ấy chơi tôi không lãng mạn. Tôi... Nói đến đây, giọng anh lại nghẹn ngào. Làm Sam vô cùng kinh ngạc. Cô xin thề là cô chưa từng dạy Kiều Phong nói mấy thứ này. Mẹ kiếp, không biết thiên tài này học đâu ra. Ba người kia trợn mắt, há hốc mồm. Người đàn ông này cử chỉ lễ độ nho nhã. Nhìn thế nào cũng không thể là kẻ lừa đảo được. Chẳng lẽ anh ta đang nói thật? Kiều Phong khôi phục lại tâm trạng còn nói thêm ngại quá tôi hơi kích động tôi không biết phải thể hiện tình yêu của mình đối với cô ấy như thế nào thịnh vũ nghi ngờ nhìn anh kiều tiên sinh xin hỏi anh đang đứng trước ở đâu theo cô biết thì người này chỉ là một giáo sư giảng dạy đại học mà thôi ở đâu ra biệt thự với lamborghini chứ đường trước tôi không làm thuê cho người khác đây là danh thiếp của tôi kiều phong vừa nói vừa móc ra một tấm danh thiếp đưa tới. Lúc thịnh vũ cầm danh thiếp, nhìn thấy chiếc đồng hồ thụy sĩ trên tay Kiều Phong. Nếu đây không phải hàng nhái, thì người này quả thật cũng có tiền đây. Nhưng cô vẫn chưa tin, hay có thể nói là không muốn tin. Cô cầm danh thiếp, cùng chồng và mẹ chồng nhìn qua. Trên danh thiếp có viết, đây là chủ tịch của tập đoàn Văn Phong, là công ty do gia đình Anh thành lập. Bên cạnh đó, còn là phó giáo sư Giảng dạy chuyên ngành vật lý hệ đại học Tập đoàn văn phong Công ty do gia đình thành lập Trước một đại danh đình đình Hầu như không có ai là không biết như vậy Nếu đây thật sự là chủ tịch Của tập đoàn này Thì quả thật Thân phận quá cao sang Đến mức xa xỉ rồi Đó là một công ty khá có tên tuổi Quan trọng nhất Đây chính là nơi Dương Tiểu Tú đang làm việc Thịnh Vũ rốt cuộc Chộp được nhược điểm của Kiều Phong Giả Đây nhất định là giả. Dương Tiểu Tú cho đến bây giờ chưa từng thấy nói đến chủ tịch của công ty họ tên là Kiều Phong bao giờ. Cô nhìn về hướng Dương Tiểu Tú chờ anh vạch Trần Kiều Phong. Đã sớm biết cái đồ lẳng lơ thế kia làm sao mà vỡ được một tên ngốc quý giá thế này. Dương Tiểu Tú vỗ chán. Tôi nhớ ra rồi Tổng Giám Đốc đã từng nói với chúng tôi rằng chủ tịch họ Kiều thế nhưng lại là người khiêm tốn nên ngoài Tổng Giám Đốc ra Không ai biết được tinh thật của anh. Nói đến đây, anh nhìn về phía Kiều Phong với thái độ cung kính hơn. Hân hạnh được gặp Tổng Giám Đốc Kiều. Thịnh Vũ muốn trả máu trong cổ họng. suýt chút nữa thì ngã ngửa xuống đất vì không thể tưởng tượng nổi. Mẹ Dương phản ứng lại trực tiếp hơn nhiều. Trên mặt bà vẫn giữ nguyên nụ cười. Ô, hóa ra là Tổng Giám Đốc Kiều. Thất kính, thất kính. Vợ con gia đình tiểu tố nhà tôi mong nhận được sự chiếu cố của ngài hôm nay ngài còn đích thân đến đây thật quá khách sáo là gia đình chúng tôi tiếp đón còn thiếu chu toàn bà vừa nói vừa lấy tấm danh thiếp trên tay con dâu cẩn thận cất đi một bàn tay trắng nõn đột nhiên chìa ra rút tờ giấy siêu nhỏ đó lại kiều phong cầm lại danh thiếp nhìn về phía mẹ dương còn đang sừng sốt anh lễ phép nở nụ cười xin lỗi không phải ai cũng được phép cầm danh thiếp của tôi làm sam ngơ ngác nhìn kiều phong Cô cảm thấy hình như cô chưa từng quen biết với con người này. Bạn đã nghe tại kênh youtube truyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 40 ân Ái Mẹ Dương quả nhiên không hồ thẹn với uy danh cực phẩm của mình. Sau khi bị Kiều Phong đá cho một vố mà chỉ hơi lúng túng một chút sau đó lập tức đáp lại bằng nụ cười trên mặt. Không ngừng thăm hỏi xiểm nịnh Kiều Phong. Đồng thời khi nhìn Lam Sam Cũng có vài phần khiếp sợ, cũng như bất rắc dĩ lấy lòng. Đàm Sam đắc ý vênh mặt. Đúng, chính là cái cảm giác này rất feeling, thật vô cùng thoải mái. Ngược lại, thì Thịnh Vũ lại tức giận đến mức khuôn mặt dường như bị che khuất bởi một tầng hắc khí mờ mờ ảo ảo. Làm Sam cảm thấy không biết phải nói gì. Cô và Thịnh Vũ xưa nay vốn không oán, gần đây lại chẳng có thù. Mà cô cũng đâu có định đến đây pha đám cưới của người ta đâu. Hôm nay vốn cô đến tham dự chỉ để công kích nho nhỏ một chút với mẹ của tên Dương Tiểu Tú kia. Trong khi chính bản thân mẹ anh ta còn chẳng nói thế nào. Vì sao Thịnh Vũ lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ bởi vì Kiều Phong chê cô ta nghèo ư? Đôi mắt Thịnh Vũ lóe sáng, bỗng nhiên cô ta tươi cười, cười xong lại khẽ liếc lam sam. Thật ra Tôi đã từng nghe Tống Tử Thành đề cập qua về chị. Anh ta nói chị là một cô gái tốt, vô cùng dị dàng và biết cách chăm sóc người khác, đặc biệt hiểu lòng người. Lam Sam chỉ còn biết trợn mắt xúc động. Là một nhân viên nữ lại được một xếp tổng đánh giá khắc thừa như vậy. Cô nào có tài đức gì đâu. Nếu không phải đầu óc Tống Tử Thành có vấn đề thì chắc chắn là do Thịnh Vũ nói bậy rồi. Lại nói hiện bây giờ Kiều Phong là bạn trai cô. Làm trò này trước mặt bạn trai cô Cố tình lôi người đàn ông khác vào Một cách rất ám muội như vậy Cô nàng này hết thuốc chữa rồi Kiều Phong nghi ngờ Nhìn về phía Lam Sam Tống Tử Thành là ai Lam Sam biết Anh cố tình giả vờ hỏi Nên lập tức phối hợp giải thích Là xếp tổng ở công ty chúng em Em và anh ta thậm chí Còn không thể gọi là bạn bè Không hiểu là trong tình huống như thế nào Mà anh ta lại nói như vậy Không biết đầu óc có vấn đề gì không? Kiều Phong nhìn cô thật sâu, thật kỹ. Thật chứ? Làm xàm mít môi, nũng nịu nói. Anh phải tin em chứ? Ngay lập tức, ánh mắt Kiều Phong lại trở nên mềm mại. Anh dịu dàng nói. Được, em nói gì, anh cũng đều tin hết. Cứ như vậy thôi sao? Đại soái ca giỏ có này, sao dễ lờ gạt như thế? Vì sao đàn ông có tiền... Đều bị cái loại phụ nữ trăng hoa này Lừa gạt thế nhỉ Đàn ông bây giờ đều ngu muội như vậy à Kiều Phong gật đầu với thịnh vũ Nắm tay Lam Sam kéo cô đi Sau khi đi xa Lam Sam đang định rút tay về Nhưng Kiều Phong lại siết chặt Không chịu thảo cô ra Còn nhắc nhở cô Cô quên chúng ta bây giờ Đang giả vờ làm người yêu của nhau à Xin cô hãy chuyên nghiệp một chút đi Lam Sam không thể làm gì khác hơn là cầm ngược lại tay anh, hai lòng bàn tay chạm vào nhau, tay anh rất nóng, làm sang thậm chí còn nghĩ rằng kiều phong đang không ngừng truyền nội lực thăm hậu sang cho cô. cô hơi nới tay, chuyển thành níu lấy ngón tay anh. ngón tay anh thon dài, các khớp xương và thịt đều cân đối. khi nắm trong tay, tựa như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể hình dung được những ngón tay trắng nõn tình tế ấy. mẹ nói chứ, vì sao? Có cảm giác giống như cô đang động chạm sảm sỡ anh thế nhỉ. Lam Sam không tự nhiên xoay sờ, lại giật giật. Không cẩn thận, chạm phải lòng bàn tay anh. Kiểu Phong nhấn mày nhìn cô. Cô gái này cứ thế mà không kiềm được. Muốn khiêu khích anh ư. Lam Sam cuối cùng đành phải buông lòng tay anh ra. Cô sờ gái hỏi. Anh vừa mới... Vừa rồi tôi diễn thế nào? Lam Sam dừng ngón tay cái về phía anh. Hoàn toàn bái phục. Tuyệt. Được khen ngợi, Kiều Phong cực kỳ hứng khởi. Lòng Lam Sam đầy nghi hoặc. Nhưng mà tôi không biết rõ, sao bỗng nhiên? Anh lại biến thành ảnh đế được thế? Lại còn Lamborghini? Trong mắt anh cũng có Lamborghini à? Trước khi đi, tôi có xem qua một vài bộ phim truyền hình, rồi cắt nối biên tập lại. Lam Sam bừng tỉnh, chả trách anh lại diễn đạt như thế. Lời kịch, thì có hơi bị phù phiếm. Hóa ra là được lấy từ phim truyền hình. Cô hỏi, sao trước đây chưa bao giờ thấy anh nhắc đến? Đương nhiên là để dành cho cô một sự bất ngờ rồi. Được rồi, quả thật là cực kỳ kinh hỉ, Nhưng Lam Sam vẫn cảm thấy kỳ lạ như cũ. Vì sao Dương Tiểu Tú lại phối hợp với anh? Cái này tôi vẫn chưa thông đâu nhé. danh tiếp đó là thật. Lam Sam lại một lần nữa bị kinh ngạc. Cô chia tay về phía Kiểu Phong. Đưa đây, cho tôi xem lại nào. Kiểu Phong theo lời đưa cho cô. Làm sao giờ giành thiếp lên. Các đầu ngón tay đều bị kích động mà run run. Anh là chủ tịch của tập đoàn Văn Phong. Sao bây giờ tôi mới nghe anh nói? Chó má, thế mà là chủ tịch tập đoàn Văn Phong. Chủ tịch cơ đấy. Ngu ngốc, tôi và anh trai tôi đồng sáng lập tập đoàn Văn Phong. Tôi là cổ đông đứng thứ hai thì có gì kỳ quái đâu. Làm sao bừng tỉnh. Văn Phong, Văn Phong không phải là Ngô Văn và Kiều Phong à. Cô sờ sờ mũi. Trước đây tôi chưa từng nghĩ theo hướng này. Cô chỉ đơn giản cho rằng Kiều Phong làm việc kiếm tiền bằng bộ não cấp độ kim cương của mình. Ai mà biết được hai người đó lại tốt với nhau đến mức này đâu. Cô lại chỉ chỉ vào cái tên. Công ty do gia đình thành lập là thế nào? Anh, chủ tịch. Không được, anh phải để cho tôi tĩnh tâm một lát đã. Công ty đó do cố vấn quản lý tài sản của tôi mở. Anh ta thiếu vốn nên tôi đầu tư ít tiền vào đó thì có gì là khó hiểu đâu. Dù sao tôi cũng không cần phải can thiệp vào các sự vụ, chỉ cần nhận tiền hoa hồng là được rồi. Hóa ra là như vậy, tất cả đều cực kỳ ăn khớp. Thế nhưng sau cô vẫn cảm thấy thật kỳ ảo Lam Sam cầm danh thiếp tự lầm bầm Kiều Phong này tôi thật sự muốn quỳ xuống liếm chân anh đấy nhé Khẩu vị của cô thật nặng quá đi Phải một lúc lâu sau Lam Sam mới khôi phục khỏi trạng thái bị kích động Cô lại một lần nữa hồi tưởng lại bộ dạng đầy khí phách vừa xong của Kiều Phong Sau đó hỏi anh Ngoại trừ mấy lời thoại huyễn phu đó anh còn học được cái gì nữa Kiều Phong kiều ngạo dương cầm Tôi còn học xong cho ân ái nữa Làm sao không cách nào tưởng tượng Kiều Phong mà chơi cho ân ái Sẽ thành cái bộ dạng như thế nào Cô cười chọc chọc vào cánh tay anh Đến đi Chờ một phát cho chị xem nào Kiều Phong liền dừng bước Lúc này hai người đang đứng bên cạnh một bồn hoa Những khống hoa bách hợp Đang nở rộ khắp các bồn Hương hoa nhàn nhạt, nhạt Quanh quẩn trong mũi làm không khí trở nên ngọt ngào. Hương thơm này khiến Lam Sam hơi thất thần hoảng hốt, mãi đến khi cô định thần lại, đã thấy Kiều Phong đứng đối diện mình. Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề như cũ, chỉ khác là bằng chất liệu tơ tằm, vừa tao nhã, vừa thoáng mát, mềm mại, khá ôm lấy người. Ban đầu Lam Sam còn lo sợ, anh mặc kiểu áo sáng màu nhẹ nhàng này sẽ trở nên nữ tính, nhưng dáng dấp cao ngất như cây tùng vô cùng đẹp của anh, lại một lần nữa giải thoát cho khí chất người người này. trên áo sơ mi đều đến cúc bằng kim loại, vừa đơn giản lại sành điệu. khoác bộ trang phục này ngay ngang trên đường, thần thái của anh lại càng ngang tàn, kiệt xuất như một ký tộc. nhưng đến bây giờ sự ngang tàn đó đã biến thành vẻ nghiêm nghị, thậm chí đứng đắn đến mức quá đáng. anh trực tiếp đối diện với cô. anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, với ánh mắt dịu dàng như nước, khác hẳn với thường ngày và dường như hơi gợn sóng nhẹ nhẹ. Khi ấy, ánh nắng hát nhẹ trên khuôn mặt anh, mặt trời mùa hè chiếu sáng bừng bừng như một võ đài rực rỡ, tập trung mọi quang dương trên người anh. Khuôn mặt tuấn mỹ ấy tỏa sáng dưới ánh mặt trời, những sợi vải tơ tằm phản xạ với ánh mặt trời, cùng hàng cúc vàng lóe sáng, khiến cả người anh phảng phất một vầng hào quang nhàn nhạt. nhạt như người kỹ sĩ ánh sáng đang phiêu bạt xuống trần gian. Lam Sam ngơ ngác nhìn anh, anh lại tiến đến gần hơn. Đôi đồng tử gợn sóng cuộn trào mãnh liệt như một đại dương mênh mông ảo ạt. Trong ánh mắt Lam Sam dường như có cảm giác người đàn ông này cực kỳ yêu cô, yêu đến mức không sao kiểm soát nổi. Kiều Phong đỡ lấy vai cô, nhìn chăm chăm vào mắt cô, thấp giọng hỏi cô: anh có thể hôn em được không? Giọng nói của anh dịu dàng như dòng suối cam tuyền nhưng lại chứa đầy độc dược khiến người ta không thể phòng bị. Đầu óc Lam Sam trở nên trống rỗng, bây giờ trong óc cô không còn nổi nửa tế bào để suy nghĩ vấn đề của anh. Đạt được sự ngầm đồng ý của cô, Kiều Phong nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu. Đôi mắt Lam Sam vẫn trợn tròn, ngu ngơ mơ hồ nhìn khuất mặt anh đang càng ngày càng tiến gần hơn. Mắt thấy hai người sắp hôn nhau. Bỗng nhiên có một người từ bên kia bồn hoa đi tới và phải họ. Làm xàm bị lui lại suýt nữa thì ngã vào bồn hoa. Thật may đứng lúc đó Kiều Phong lôi cô dậy. Lúc cô đứng vững khôi phục lại tinh thần nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra cô lại thấy vô cùng ngượng ngùng sa miệng nói Tôi... tôi đi ra đây đã suýt thì hôn rồi. May là vẫn chưa không thì xấu hổ lắm đấy. Quan trọng nhất là cô cảm thấy Mình vô chi vô giác, bị sắc đẹp rụ rỗ, xấu hổ quá đi. Kiều Phong liếc mắt, nhìn kẻ gây họa. Cô đi đường kiểu gì đấy? Xin lỗi ngài, xin lỗi cô. Đó là một người phục vụ, đang bưng khay nước. Trên khay, có đặt hai ly nước. Xem ra không cẩn thận, rượu đã đổ ra ngoài rồi. Làm sàn thấy anh hoảng hốt như vậy, lại còn chi cứu nghiêm túc nữa. Cô phất tay. Không sao đâu cô phục vụ viên khó khăn chỉ chỉ vào váy cô xin lỗi tôi vừa rồi không cẩn thận làm bẩn váy cô rồi thật thế à kiều phong anh xem giúp tôi một chút có nghiêm trọng lắm không kiều phong thấy trên lưng váy của cô loang lổ màu đỏ sậm của rượu vang anh cau mày một lần nữa nhìn cô phục vụ với ánh mắt không hề thiện ý cô phục vụ cúi gằm mặt không biết phải làm thế nào làm sao nói rượu này màu sắc cũng nhạt. hẳn vẫn chưa thấm sâu vào váy của tôi đâu. tôi vào nhà vệ sinh gột sạch bằng nước rồi sấy khô thử xem có vấn đề gì không. hoặc là cứ lấy máy sấy sấy là được. chỗ các cô có máy sấy không? có ạ. ngày sau đó người phục vụ dẫn Lam Sam đi sấy quần áo. kiểu phong vào theo không tiện nên Lam Sam để anh đứng bên cạnh bể bơi đợi cô. Lam Sam nhanh chóng sấy khô vết bẩn trên váy bằng một cái máy sấy cỡ lớn. Cho đến khi chiếc váy trở lại sạch sẽ, không còn dấu vết, cô mới mặc lại đi ra ngoài. Về đến nhà, cô sẽ tắm giặt cẩn thận. Cô từ trong phòng đi ra, đang định tìm Kiều Phong, lại gặp Thịnh Vũ. Kỳ lạ thật, sao Tân Nương không đi cạnh Tân Lang? sao chạy lung tung tới chỗ này? Lam Sam cũng không suy nghĩ nhiều. Có khả năng đây là quy củ đặc biệt của đám cưới người ta. Thịnh Vũ nhìn thấy Lam Sam cũng không tỏ ra đầy địch ý như vừa nãy. Cô nàng hòa nhã chào hỏi Lam Sam vài câu. Nghe nói Lam Sam muốn đến bể bơi, cô ta cười. Vừa hay tôi cũng đến đó, chúng ta cùng đi. Theo kinh niệm nhiều năm lăn lộn trên giang hồ của Lam Sam, cô cảm thấy có gì đó ám muội Không biết có phải Thịnh Vũ thấy Kiều Phong là con dưa béo, định giở trò mở ám với anh không? Lam Sam cảm thấy có âm mưu. Kiều Phong kia vốn là tiểu thiên tài, nhìn thì thông minh. Nhưng thật ra cực ngu ngơ, chỉ cần ai cho anh kẹo là anh sẽ đi cùng người ta ngay. Cái này thì không thể được rồi. Nghĩ tới đây, Lam Sam nhanh chân bước, thịnh vũ đương nhiên phải theo sát phía sau. Nhanh chóng đến bể bơi, Lam Sam đột nhiên dừng bước, cô nhìn thấy Kiều Phong đang đứng cùng với Tô Lạc. Ai đó có thể nói cho cô biết, vì sao hai người không hề quen biết nhau, lại đứng với nhau như đã thân thiết từ lâu lắm rồi không? Lúc này, Kiều Phong đứng cách xa Tô Lạc 2-3m. Đây hẳn là một khoảng cách tương đối hoàn mỹ để duy trì sự lãng mạn, thật giống như màn gặp gỡ của hai nhân vật chính trong bộ phim thần tượng, vô tình gặp lại nhau, là gặp lại nhé. Đúng đúng, đều là khoảng cách như thế này. Kiều Phong quay lưng về phía bể bơi, nhìn về phía Tô Lạc xa xa. Viền mắt Tô Lạc hơi ửng hồng, kinh ngạc nhìn anh. Làm sao đúng lúc Đứng bên này nhìn thấy họ Hoàn toàn thấy được biểu cảm của hai người Dĩ nhiên Chủ yếu là Tô Lạc thôi Chứ cái tên Dương ngốc Kiều Phong Thì có biểu cảm gì đáng nói đâu Hai người tương đối im lặng Kiều Phong thấy Tô Lạc không nói lời nào Không còn cách nào khác hơn Là kêu một tiếng Tô Lạc Kiều Phong Giọng Tô Lạc phiêu bồng Như có thể tan biến bất cứ lúc nào Kiều Phong gật đầu Anh thật sự không biết Nên nói gì với cô? Suy nghĩ một chút, rồi lại nói. Đã lâu không gặp. Tô Lạc đột nhiên lệ nóng doanh tròng, nhấc váy đi về phía Kiều Phong. Cảnh tượng này cực kỳ kinh điển giống như màn hội ngộ trên phim Thần Tượng. Làm xàm tức giận trong lòng. Mẹ kiếp, rõ ràng Kiều Phong đến đây cùng với cô mà. Cái cô này làm loạn gì thế? Thịnh Vũ vẫn đang đứng bên cạnh đây này. Nếu thấy bạn trai cô và cô gái khác, Ôm ôm ấp ấp, mặt mũi cô biết để vào đâu. Cô hàn học nghĩ, tên tiểu từ thối này, nếu anh dám ô tô lạc, về đến nhà tôi sẽ bóp chết anh luôn. Mặc kệ Lam Sam có đồng ý hay không, tô lạc giống như con thiêu thân bay về phía kiều phong. Thật ra, đây là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Nam Anh Tuấn, nữ xinh đẹp, cả hai đều cầm y hoa phục. Từ quang cảnh đến không khí, thậm chí thời tiết cũng rất đẹp tất cả đều giống như một cảnh phim thần tượng. Điều duy nhất bất đồng là nhân vật nam chính ở đây, vào đúng thời khắc mấu chốt, đột nhiên rời bước, xoay người đi. Cô gái xinh đẹp trong làn váy lụa trắng muốt, vô cùng mỹ lệ như một chú hải âu, quyết liệt lao thẳng xuống nước. Từ bể bơi vang lên một cột sóng tung bọt cao quá nửa người. Tất cả mọi người đều chú ý về hướng này, thấy có người rơi xuống nước, rất nhiều người Vội vội vàng vàng chạy đến. Kiều Phong thấy Dương Tiểu Tú chạy đến, liền nói với anh ta. Còn không mau cứu người đi. Dương Tiểu Tú lập tức cởi áo khoác, lao xuống bể bơi, mò cứu người. Thịnh Vũ tức muốn chết rồi. Bản thân Tô Lạc cũng biết bơi. Hơn nữa bể bơi cũng rất nông. Căn bản chả có nguy hiểm gì. Quan trọng nhất ở đây, biết bao nhiêu người, sao nhất định phải bắt Tân Lang đích thân nhảy xuống nước cứu người chứ? Tân Lang nhảy xuống nước cứu phù dâu. Mẹ nói chứ, chuyện này là như thế nào đây? Làm xàm đã chạy đến. Nói thật là ban đầu cô có chút hả hê. Nhưng nhỡ biến thành tai nạn chết người cũng không hay. Bây giờ không phải thời điểm để chế giễu. Kiều Phong giữ tay cô lại, an ủi cô. Yên tâm, cô ấy biết bơi. Hai người đứng cạnh bể bơi xem náo nhiệt. Làm Sam hỏi Kiều Phong. Vừa xong là do anh cố ý à? Kiều Phong lắc đầu. Không phải thế. Anh lại giải thích. Tôi tránh cô ấy, vì tôi sợ cô nổi giận. Tên tiêu tử nhà anh cũng thức thời phết. Thế nhưng như vậy, vẫn là anh cố ý. Anh thật quá xấu xa. Tôi quên mất, phía sau là bể bơi. Anh nhìn cô. Tôi vừa nhìn thấy cô, liền quên mất. chương 41 Qua lại Tùy Thịnh Vũ biết tôi lạc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng Cô vẫn phải sai người, mò cô ta lên Dù việc này quá khó khăn Nguyên nhân chủ yếu là vì cô ta Mặc một cái váy phủ dâu bằng văn mỏng Và lao xuống bể bơi Chiếc váy xoẻ rộng Khi tung bay, quả thật sẽ vô cùng đẹp mắt Nhưng lại hút nước rất nhanh Dương Tiểu Tú cảm thấy Cô ta đang được quấn Bơm một cái chăn bông cực dày Khỏi bàn đến lửa ai Trong khi đó, anh ta vốn không khỏe lắm Bây giờ bắt anh bác một cái chăn bông Từ dưới nước lên Kẻ hèn bất tài này đành chịu chết May là họ đứng không quá cách xa bờ Mọi người xung quanh Cắt dây thừng Trang trí quanh hội trường ném xuống Kéo hai người lên Sau khi kéo được lên Vì váy tô lạc quá nặng Nên tạm thời không thể đứng dậy nổi Hiện tại chỉ có thể hình dung cô ta Bởi một từ chật vật Vì đang là mùa hè Lại mặc chất vải không dày Bị thấm nước Mơ hồ lộ ra phần da thịt bên trong Lam Sam con nhìn thấy ẩn hiện áo lót ngực của cô nàng, quả thật rất thu hút. Cái áo ngực đó phình rộng, lộ ra phần da thịt ửng hồng, chẳng khác gì không mặc hết. Ôi, trông cực kỳ xấu hổ. Mọi người đều im lặng. Một chiếc giày của cô bị rơi xuống bể bơi, lúc này đang trôi lờ đờ trên mặt nước. Một chiếc thì vẫn đeo trên chân. Chiếc váy lụa mỏng đã hút no nước, bắt đầu chảy tòng tòng xuống nước. Một góc váy dưới chân bị vén lên, tạo thành một rãnh cho nước chảy men theo làn váy xuống mắt cá chân. Từng dòng từng dòng rơi xuống bể bơi. Xè, xè. Âm thanh này cực kỳ giống với đang đi tiểu. ven bể bơi có rất nhiều người, tất cả đều im lặng nên hiện trường chỉ còn lại tiếng dốc rách Làm sang chèm miệng thầm nghĩ. Không biết bảng quang phải to đến thế nào mới có thể tiểu lâu đến vậy. Tô Lạc cúi gằm mặt, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Kiều Phong đi tới, vẻ mặt đầy ái náy. Tô Lạc, xin lỗi nhé. Thật sao, vậy là tất cả mọi người đều biết tên kẻ đang xấu mặt này rồi. Nếu không phải đã biết về con người Kiều Phong, hẳn Lam Sam sẽ cho rằng anh đang cố ý. Tô Lạc ngầm đầu lên, nhìn anh đầy thù hận. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Nếu một khi cô ta đã không muốn nhìn thấy anh Vậy Kiều Phong đành không thể làm gì khác Là đưa Lam Sam về trước Lúc Lam Sam chào thịnh vũ ra về Người này đã không thể che giấu nổi Sự oán giận và chán ghét trong lòng được nữa Cô ta lạnh lùng nhìn Lam Sam nói Thưa Lam Tiểu Thư Chuyện quá khứ đều đã qua Hôm nay cô đưa bạn trai đến Phá đám cưới của bạn trai cũ Hình như không hay lắm đâu Lam Sam cảm thấy cực kỳ buồn cười Mẹ nó chứ, bà đây còn chưa mắng cái đồ bại não nhà cô ta. Cô ta lại dám trả đũa trước. Cô cười nhạt. Trong hôn lễ của mình, lại đi giúp cô bạn thân bí mật hẹn hò với bạn trai người ta. Tôi xem cũng thấy hay lắm. Cô coi cô là đồ ngu thật à. Đầu tiên là làm đồ rượu lên váy cô. Tiếp đó, cô vừa thay xong váy, ra cửa gặp ngay thịnh vũ. Về đến nơi, vừa vặn gặp hai người kia đang diễn phim thần tượng. Sao lại có chuyện khéo như thế Làm Sam là một người cực kỳ đa nghi Mà mọi chuyện diễn ra Lại hoàn toàn ăn khớp Nên cô chắc chắn sẽ cho rằng Có kẻ đang cố gắng an bài Thịnh Vũ là vì bất bình cho bạn thân mình Kiểu phong quả thật có mắt như mù Mới đi coi trọng loại mặt hàng này Cô ta không cho rằng Tô Lạc cướp bạn trai của người khác Mà nghĩ rằng Làm Sam bắt cá hai tay Một bên vừa thông đồng với Tống Tử Thành Bên này lại tóm bằng được Kiều Phong. Lam Sam sao có thể so sánh đây? Thịnh Vũ cười suy xoa. Khuôn mặt cô ta ánh lên vẻ chê cười. Cô ta không thèm để ý đến Lam Sam mà nhìn Kiều Phong. Kiều Tiên Sinh phải để ý thật kỹ cô bạn gái tuyệt vời của anh đấy. Vừa xinh đẹp động lòng người vừa thông minh giỏi giao thiệp. Không biết có bao nhiêu người đàn ông đang giòm ngó đấy. Kiều Phong gật đầu rất thành khẩn. Tôi sẽ như vậy. Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi. Thấy ẩn ý trong lời nói của mình hoàn toàn bị người ta bỏ ngoài tay. Thịnh vũ ít nhiều vẫn phải bỏ chút tâm tư. Rời khỏi mảnh đất đầy thị phi này lòng Lam Sam tràn đầy nghi ngờ hỏi Kiều Phong Tôi thấy có phải anh và cái cô tôi là kia trước đây quen nhau phải không? Kiều Phong gật đầu vô cùng thản nhiên. Đúng vậy, lúc tôi còn học ở nước ngoài từng gặp cô ấy. Sao tôi thấy không giống thế? Cô thấy thật khó mà tin được Thế giới này hình như quá nhỏ bé nhỉ Hơn nữa căn bản Vừa nãy anh còn không nhận ra cô ấy mà Anh giải thích Mấy năm nay tôi chưa gặp lại cô ấy Đồng thời cô ấy lại trang điểm Hai chúng tôi cũng đứng cách xa nhau Chỉ nhìn thoáng qua như vậy Không nhận ra cũng là hết sức bình thường Xem ra hai người này Cũng không thân thiết lắm làm Sam gật đầu Vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý Sao Tô Lạc vừa nhìn thấy Kiều Phong Đã tỏ ra như rất thân thiết như vậy Vừa gặp lại đã muốn nhào tới rồi Rốt cuộc là có ẩn tình gì Hay chỉ đơn thuần Là một cô nàng mê dai đẹp Đã từng có một cô gái Gửi ảnh một bát mì trứng qua email Cho Kiều Phong để ôn lại tình cũ Cô ta còn nói Đã chia tay với người yêu Và muốn gặp lại Kiều Phong Sau đó thì sao À đúng rồi Về sau cô ấy bị cô đuổi mất rồi Cô gái đó tên gì nhỉ? Lam Sam xoa cầm, suy nghĩ một lúc. Thế... Kiểu Phong tiếp lời. Cô đang định nói về Karina? Đúng đúng, chính là cô ấy. Tô Lạc chắc không liên quan gì đến cái cô Karina đó chứ. Anh gật đầu. Có, Tô Lạc chính là Karina. Tuy rằng được nghe chính miệng anh thừa nhận, nhưng Lam Sam vẫn cảm thấy hơi khiếp sợ. Trời ơi đất hỡi! thế giới này quả thật quá nhỏ rồi nên diễn viên quần chúng mới thiếu nghiêm trọng thế này dẫn đến một cô gái xinh đẹp phải phân thân diễn hai vai vừa là tô lạc một lúc sau đã thành Karina mà lại vừa làm bộ si mê đau khổ lưu luyến tống tử thành thế nào đã quay đi mập mờ đùa giỡn ôn lại tình xưa với kiểu phong nhỉ thế mà vẫn có thể tỏ ra là một nữ thần cao sang lạnh lùng như đúng rồi Lam Sam can thở một hồi lại kín đáo nhìn Kiều Phong Hai người thật sự chỉ quen biết nhau đơn giản vậy sao? Thế mà anh lại nấu mì cho cô ta ăn Kiều Phong đột nhiên đứng yên nhìn vào mắt cô Lam Sam cô bây giờ đang đứng trên lập trường gì để tìm hiểu quá khứ của tôi Lam Sam phủi khóe miệng lập tức không nói gì thêm Tuy rằng không hỏi ra miệng nhưng trong lòng Lam Sam đoán giả đoán non tù Lạc rõ ràng cho thấy rất nhớ nhung Kiều Phong thế nhưng nhiều năm kiên trì theo đuổi đều không có kết quả mà đương nhiên là không thể có kết quả rồi nhưng nếu nghĩ theo hướng này thì Tống Tử Thành lại thành kẻ dư thừa chẳng lẽ cô ta thân ở Tào Doanh lòng sang Hán ư nếu thấy thật thì cô ta hành động quá cao siêu đi lúc về đến nhà Lan Sam âm thầm đi vào bếp nhà Kiều Phong trời nóng nên cô muốn ăn dưa hấu lạnh để hạ nhiệt Cô lấy từ trong tủ lạnh ra một quả dưa hấu, lấy dao bổ làm hai nửa. Cô tự lấy thìa khoét một nửa ăn, còn một nửa kia đưa cho Kiều Phong. Kiều Phong không thích ăn uống kiểu quá tục tằng nên anh bổ dưa hấu ra thành từng miếng. Chogodinger đi tới, không thèm đứa mắt liếc nhìn mà bàng quan nhảy lên bồn rửa rau uống nước. Chogodinger là một tiểu thái giám cực kỳ thông minh, nó tự mở vòi nước, làm Sam thấy Nó ngồi bên cạnh bồn dừa, sụp bộ móng vuốt nhỏ bé mập mạp xuống lấy nước, từ cột nước đang chảy thẳng tắp xuống. Chogodinger liền nhìn tiến lên trước một bước, cố gắng hết sức để ngừa cổ lên, hứng nước vào miệng. Người nó hơi ngắn, cái cổ lại quá to, nên muốn uốn thành một hình dạng lý tưởng như vậy không hề dễ dàng. Vất vả lắm mới có thể tiếp cận với dòng nước. Có lẽ vì quá mập mà cột nước tung tóe lên cao cứ như thế mãi. Làm Sam không từ tế chút nào, cười vang. Kiểu Phong không ngẩng đầu giải thích. Thông thường loài mèo thường cúi đầu xuống liếm nước, chó cũng vậy. Nhưng để làm được điều đó cần thông qua một quá trình học tập. Nếu một con mèo nhỏ vừa ra đời không được mẹ dạy kỹ càng sẽ không thể biết cách uống nước được. Chogodinger từ nhỏ đã là cô nhi. Làm Sam không cười được nữa, cô đặt quả dưa hấu xuống, ôm lấy Chogodinger. Lấy mặt cọ lên cái đầu ướt nhẹp của nó Bản meo meo Đang uống nước Ngươi cái đầu con gái con nứa Đừng có quấy rầy ta nữa Kiểu Phong cắt cho cho Một miếng dưa nhỏ Tỏ vẻ an ủi Lúc ngẩng đầu lên không cẩn thận Nhìn thấy dấu vết gây án của cho Ở trên ngực Lam Sam Nhìn qua hình dạng có vẻ co giãn khá tốt Anh vội cúi xuống Không tự nhiên mà ho khan một tiếng Đúng lúc đó đứng điện thoại từ phòng khách của Lam Sam reo lên. Cô đặt cho Goldinger xuống, chạy vào phòng khách, nghe điện thoại. Alo, sếp tổng tìm tôi, có việc gì ạ? Kiểu Phong đang cắt dưa hấu, nghe thấy lời này từ phòng khách truyền vào. Anh nhẹ nhàng buông dao gọt hoa quả xuống, dòng tay lên. Chương 42 Mời Tổng Tử Thành nghe Lam Sam trả lời điện thoại. Không vội vã nói rõ ý đồ đến đây Mà trước tiên nói dạo Nghe tâm trạng của em cũng không tồi Ừ không tồi Hôm nay tôi đã khiến một lũ thần kinh Phải kinh ngạc Làm sàm suy nghĩ Không thể nói rằng bạn gái anh ta Là một trong những bệnh nhân tâm thần đó được Cô chỉ ngừng đấu lên cười Nghe thấy tiếng cười của cô Tâm trạng tống tử thành khá hơn Giọng nói của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn Em nên tôn trọng Người mắc bệnh tâm thần hơn Làm xàm bị anh trêu trọc vừa cười vừa hỏi Xếp Tổng Ngài tìm tôi có việc gì Tống Từ Thành lại hỏi ngược lại Không có việc gì Thì không được tìm em Cô không biết anh muốn gì Nên không còn cách nào khác Là cười khúc khích Tống Từ Thành nói Là thế này Một người bạn tặng tôi rất nhiều chocolate Tôi không thể ăn hết được Nên tiện đường qua nhà em Thì cầm cho em một ít Chocolate ư Làm xàm liếm môi, nhưng ngay lập tức lắc đầu. Không được, sao lại không biết xấu hổ thế chứ? Không thì sếp cứ mang cho người khác đi. Tống Tử Thành khá mất kiên nhẫn. Đã nói vừa được cho xong, dù sao cũng tiện đường đến đây. Em không cầm thì để tôi vứt đi luôn. Đừng đừng. Làm sao biết những người có tiền chẳng coi đồ đạc ra gì. Dù sao cũng là lệnh của sếp. Người ta khẳng định cũng không coi đây là món nợ nhân tình mà chỉ là thuận tiện thế thôi." Nghĩ đến đây, cô gật đầu nói, "Được, sếp hiện đang ở đâu ạ?" "Nhanh chạy ra cổng tiểu khu nhà em đi." "À, vậy tôi xuống ngay." Dập máy, Lam Sam lập tức cầm điện thoại, chạy ra cửa thay giày. Tiểu Phong vẫn cầm dao gọt hoa quả, chạy từ bếp ra hỏi, "Cô định làm gì?" Lam Sam vừa đi giày, vừa giải thích, "Sếp tổng của chúng tôi đang có rất nhiều chocolate." Muốn chia cho tôi một ít Hiện tại đang ở ngay trước cổng tiểu khu rồi Kiểu Phong buột miệng thốt lên Không nên đi Không sao đâu Làm sao an ủi anh Yên tâm đi Anh ta ăn không được nên mới cho tôi thôi Tôi mà không lấy thì lãng phí lắm Anh ta đã cầm qua đây rồi Cũng chỉ là mấy cái chocolate thôi mà Đâu phải là nữ ân tình gì đâu Thay giải xong Cô mở cửa đi ra ngoài Mắt Kiểu Phong sáng lấp lóe Đầy vẻ không vui Có phải là cứ ai cho cô ăn Cô cũng theo không Trả lời anh chỉ còn tiếng đóng cửa vội vàng Lúc Lam Sam ra đến cổng tiểu khu Đã thấy xe của Tống Tử Thành Đỗ ở đây Cô hơi ngại ngùng Bắt người ta mang đồ đến tận nhà Quan trọng đây là bốt của cô Cô đi tới nơi Tống Tử Thành xuống xe Mở cúp sau ra Lam Sam vừa nhìn đã há hốc mồm Trong cúp sau chất đầy cho cô lết Với đủ loại màu sắc. Thật là quá nhiều nhỉ. Thảo nào, sếp tổng bào phải cho cô lấy đi một ít. Cô than thở Sếp ơi, bạn sếp buôn chocolate à? Không phải thế. Cô lại cảm thán. Tôi cũng muốn có một người bạn như vậy lắm. Tống Tử Thành hơi buồn cười. Anh chỉ chỉ vào đống chocolate. Em cứ lấy hết đi. Sao được chứ? Thế thì tham quá. Cô đứng trước cốp nhìn một lúc. Nhận ra trên các hộp đều là chữ tiếng Anh Hoặc ít nhất cũng gần giống tiếng Anh Nói chung là cô cũng chả đọc được Cô nhìn vào vỏ hộp Chọn một hộp Trông có vẻ là chocolate đen Chọn xong dơ dơ về phía Tống Tử Thành Một hộp là đủ rồi Cảm ơn sếp nhiều Tống Tử Thành tùy tiện nhặt vài hộp khác Nhét vào tay cô Sau đó cầm một hộp màu hồng Có hình trái tim lên hỏi Nếu em không muốn Chúng bị vứt vào sọt xác Thì cầm hết đi Làm Sam rửa khóc rửa cười Được rồi, được rồi Tôi không cầm nổi nữa Tống Từ Thành liền dừng lại Vỗ tay một cái, đóng cốp lại dặn dò cô Ăn nhiều đồ ngọt một chút cũng không sao đâu Nhưng nhớ chăm sóc vệ sinh răng miệng nhé Ăn nhiều chocolate như vậy Tôi sẽ béo chết mất Béo mới đang yêu Làm Sam hơi máy mắt trái Nhìn kỹ Tống Từ Thành Cô thấy anh mở cửa xe Và không hề nhìn cô Thái độ không hề quan tâm. Ừ, chắc cô nhạy cảm quá rồi. Tôi đi trước đây. Tống Tử Thành tạm biệt cô. Lam Sam cười nói. Xếp Tổng, anh có muốn lên nhà tôi uống ly trà, ngồi nói chuyện không? Tống Tử Thành vịn vào cửa xe, nhìn cô, đôi lông mày càng nhíu, lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Không được, tôi còn có việc. Lam Sam đang âm thầm thở dài, sau đó lại thấy xấu hổ. Mình nghĩ nhiều quá rồi, sao bốt lại có thể có ý đồ với cô được. Cô ôm chocolate, cười chào tạm biệt Tống Tử Thành. Tống Tử Thành ngồi trên xe, nhấn ga đi mất. Sau khi bỏ xa Lam Sam đứng đó, Tống Tử Thành chuyển tay lái, chợt thở thật dài. So chiêu với cô gái này, cứ luôn phải đắn đo rất nhiều, sao cho đúng mực. Nhiều cũng không được, ít cũng chẳng xong. Nói thật thì hồi anh theo đuổi tô lạc cũng không hào tâm tổn sức đến thế này. Nếu nhìn từ biểu hiện bên ngoài, một cô thì cao sang, một cô thì thân thiện, nhưng thật ra không phải. Tô Lạc dù có đại các đến đâu, tốt xấu còn có thể nói được. Trái lại, quả thật vị này dầu muối đều không ăn để hình dung. Làm sao kể từ khi chia tay với Dương Tiểu Tú, trong mấy năm qua cô đều không hề có quen biết với bạn trai. Một người có dáng dấp xinh đẹp như vậy Chắc chắn không thể không có ai theo đuổi được Lý do duy nhất Có thể giải thích Chính là cô không vừa mắt ai Tống Tử Thành có hỏi bóng hỏi gió qua lãnh đạo của cô Biết được cô gái này Mấy năm nay Tiếp đãi không ít khách quen Nhưng chưa bao giờ xảy ra Chuyện ái muội với khách cả Thậm chí chưa bao giờ cân nhắc đến phương diện đó Và cũng không bao giờ Để khách hàng nôi hy vọng Không biết là cái ngoặt gì đây Ý nghĩ này vừa xuất hiện Đã khiến Tống Tử Thành đen mặt Ôi suy nghĩ lung tung cái gì đấy Đầu bên này Làm xàm ốm rất nhiều chocolate trên tay Gõ cửa nhà Kiều Phong Kiều Phong mở cửa cho cô Nhưng không thèm để ý đến cô Làm sam để chocolate lên bàn trà Quan tâm đến Kiều Phong Kiều Phong Lại đây ăn chocolate nào Kiều Phong lạnh nhạt đáp Tôi không ăn Được rồi Làm sam lầm bẩm. Tôi còn tưởng Đồ ngọt nào anh cũng thích chứ Tôi không ngây thờ đến thế Tốt lắm Anh là người đàn ông cực kỳ từng trải Ngoài miệng nói vậy Nhưng trong lòng lại rất hả hê Ăn kẹo bông Chơi trò kim cương biến hình Người đàn ông từng trải nào Lại làm những chuyện này nữa Cô tự mở một hộp đóng gói Nhặt lên một viên chocolate bỏ vào miệng Chocoldinger thấy có ăn Nên nhẹ sang đấy người người Muốn chia chác Kiều Phong tiến đến ôm nó. Mèo không ăn được chocolate. Làm Sam âm thầm một mình, ngồi hưởng thụ mỹ thực, lại thấy hơi nhảm chán. Cô đầy một cái hộp đến. Anh thử ăn một viên đi. Chocolate có nhiệt lượng gấp bốn lần gạo tẻ. Cô ăn hai viên chocolate thì tương đương với ăn một bát cơm rồi. Cố lên, tháng này cô có thể tăng được hai cân đấy. Làm Sam học đi đôi với hành. béo mới đáng yêu. Kiều Phong cười khiêu khiêu. Thật quá ngây thơ. Béo là sát thủ của sắc đẹp đấy. Anh... Làm sao không còn cách nào khác. Đành đóng hộp cho cô lại. Được lắm, được lắm. Mỗi ngày tôi sẽ chỉ ăn một viên. Trước hết cứ để đây đã. Mang hết đi. Tôi không muốn nhìn thấy chúng. Cũng không muốn để cho cô Dinger nhìn thấy. Tốt tốt, tôi mang đi hết. Thật là không biết anh lại bị trúng các loại gió gì nữa. Làm sao nhận ra Cô không thể giải thích nổi phương hướng hoạt động Của đầu óc Kiều Phong Không biết tiểu thiên tài này Tâm trạng thay đổi theo cái kiểu gì nữa À đúng rồi Cứ như là chuyển động điện tử ấy Không bao giờ có thể thấy được Cũng không thể đoán được có thể nhảy vọt đến đâu Kiều Phong gật đầu Ừ Cô có thể đi xúc miệng rồi ăn nốt dưa hấu đi Anh không bao giờ nói cho cô biết rằng Nhiệt lượng Trong một nửa quả dưa hấu Cũng bằng một bát cơm đâu Ngày hôm sau đi làm ở căng tin Lam Sam gặp Tống Tử Thành Cô và anh cũng có thể là quen biết Nên lần này cô cũng tự nhiên Ngồi đối diện anh ăn cơm Thậm chí còn mua cho anh Một phần canh để đền đáp ý tốt Của anh ngày hôm qua Tống Tử Thành không hề từ chối cô Chỉ thờ ơ nói cảm ơn Từ trước đến nay anh ít khi nói nhiều Càng không hay nhiệt tình với đối phương Lam Sam nói vài câu chuyện phiếm với anh Anh cũng rất tự nhiên đáp lời Nhưng mỗi chữ đều nhấn mạnh Chứ không hề trơn tru ướt át Ăn cơm xong Tống Tử Thành nhìn điện thoại Rồi nói với Lam Sam Cuối tháng này ở núi Mục Phu Sẽ có sao băng Thiên văn hiệp hội sẽ tổ chức đi xem Em có muốn tới không Lam Sam mắt sáng lên Sao băng Có thể thấy sao Lam Sam có phần do dự Tống Tử Thành lại nói Đến lúc đó Còn có nhà thiên văn học sẽ giảng giải cho chúng ta, để chúng ta hiểu một ít. Những lời này xóa tan những do dự của Lan Sam. Đùa giỡn nha, là một nhà khoa học ưu tố, tiểu tử kiều phong kia, cái gì mà không biết chứ. Cô chỉ cần đi theo hắn là được rồi. Căn bản không cần nghe các nhà thiên văn học giảng giải. Hơn nữa, thiên văn hiệp hội tổ chức hoạt động này sẽ là vào cuối tuần, cô cũng không có thời gian. Kiều Phong thì khác, hắn rảnh rỗi hết sức. Nghĩ tới đây, Lam Sam lắc đầu. Cuối tháng em còn có việc rồi, em sẽ không đi. Anh đi nhớ chụp ảnh cho chúng em xem. Tống Tử Thành gật đầu. Buổi tối về đến nhà, Lam Sam đem chuyện này kể cho Kiều Phong. Kiều Phong, ngươi biết không? Tháng này cuối tháng ở núi Mục Dương, có sao băng? Núi Mục Phu. Anh hy vọng, em có thể nhìn thẳng vào thông minh của mình, sau này không muốn ở trước mặt anh khoe khoang cái này. làm sam lờ đễnh hỏi, vậy chúng ta đi xem có được không? Kiều phong mí môi một cái, nghi ngờ nhìn cô. anh không cho rằng núi mục phu là lựa chọn sáng suốt để xem sao băng. làm sam chừng mắt, thế rốt cuộc anh có đi không? đi. bạn nghe tại kênh youtube chuyện ngôn tình audio, chúc các bạn nghe vui vẻ. Trường 43 bày tỏ Kiều Phong không nghĩ ra được Vì sao Lâm Sam nhất định Phải đến Mục Phu xem sao băng Đó là hiện tượng trong vòng 100 năm Chỉ xảy ra có 4 lần mà thôi Tỷ lệ được thấy sao băng là rất nhỏ Chẳng lẽ Là để đi cùng anh Muốn hẹn hò với anh ư Nếu cô thực sự muốn hẹn hò với anh Vì sao nhất định phải lựa chọn hình thức xem sao băng Có tỷ lệ xảy ra cực nhỏ thế Nếu không xem được Chẳng phải Cực kỳ ảnh hưởng đến tâm trạng hay sao? Nếu không phải là hẹn hò Vậy rốt cuộc mục đích của cô là gì? Nhĩ mãi Cũng không thể giải thích nổi Kiều Phong không còn cách nào khác Là xin cố vấn trên diễn đàn tâm sự Chủ đề là Nếu một cô gái nhất quyết Muốn cùng một người đàn ông đi xem sao băng Ở núi Mục Phu Nghĩa là như thế nào? Trên diễn đàn Kiều Phong là một đích đỏ Anh vừa xuất hiện đã được rất nhiều người hoan nghênh Các comment thường là Đại thần, xin được chụp chung một cái ảnh Nam thần, xin điểm danh Diễn đàn này có quy mô nhỏ Đa phần là dành cho những người đam mê khoa học Nên cả ngày toàn là các bài viết về định lý tuần hoàn máu Bỗng nhiên hôm nay được thấy một bài post như vậy Nên mọi người rất tự nhiên Bắt đầu như đang thả luận về một đề tài thiên văn học Kiều Phong rất kịp thời nhắc nhở họ Cô ấy không hiểu về cái này đâu Cô ấy theo học khoa văn, hiện đang làm quản lý bộ phận tiêu thụ, chỉ tốt nghiệp cử nhân, đại học chính quy thôi. Mọi người bừng tỉnh. Một ID tên là Tiểu Tinh Tinh nói. Cô ấy thích anh đấy, đại thân ạ. Kiều Phong rất cách ý trả lời cậu ta. Tôi biết. Chó má thật, sao không ngồi nhà chơi trò ấn ái với nhau, còn lên đây làm loạn cái gì? Đồ chết bầm. Một tên khác nói. Tiểu Tinh Tinh kiên trì nói thêm. Cô ấy nhất định là muốn bày tỏ tình cảm với anh, nhưng chẳng qua là thiếu dũng khí, nên mượn việc xem sao băng để quyết định. Đến heo cũng biết, cơ hội xuất hiện sao băng ở núi Mục Phu là đau biết bao nhiêu trứng. Đến lúc đó, cô ấy sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ ra miệng tình cảm của mình với anh. Thật muốn được yêu quá, thật muốn được gặp một cô gái mạnh mẽ như vậy. Không ít người đồng tình với câu trả lời của anh ta, vốn định bàn tán thêm vài câu. Nhưng khi nghe thấy câu trả lời vừa xong, thì không còn cách nào khác hơn là vờ như không quen biết với anh ta. Kiều Phong cũng thấy Tiểu Tinh Tinh nói rất có lý. Vậy là Lam Sam muốn thổ lộ tình cảm với anh. Anh nhớ lại những biểu hiện gần đây của cô. Hẳn cô đã rất khổ tâm cân nhắc, thận trọng lắm. Ừ, nếu đúng ra thì cũng đã đến lúc rồi. Mà kệ phải nói thế nào, nhưng sự nỗ lực của Lam Sam khiến Kiều Phong rất cảm động. Vốn là một cô nàng ngốc ngách Cô có thể nghĩ ra một biện pháp như thế Là tương đối khá tốt rồi Anh thầm nghĩ Buổi trưa Ngô Văn lại chạy đến nhà Kiều Phong Để cùng ăn trưa với cha họ Khoảng một tháng nữa Giáo sư Ngô đã có thể về nước Tâm trạng của ông vốn không tồi Nên mặc dù nhìn thấy rất nhiều món ăn trên bàn Kiều Phong nấu Mà ông không được ăn Nhưng ông vẫn bình tĩnh Vừa ăn cơm Giáo sư Ngô giả vờ, vô cùng thờ ơ, hỏi thẳng con trai nhỏ của mình. Con và Lam Sam gần đây thế nào rồi? Đây chính là nghệ thuật trò chuyện. Ông sẽ không hỏi quan hệ của hai đứa rốt cuộc là thế nào, mà trực tiếp vở như đã rất quen thuộc với họ, hỏi han tình hình của họ. Ngô Văn nén lút, giơ ngược ngón tay giữa với cha mình. Anh dừng đũa, muốn nghe câu trả lời của Kiều Phong. Kiều Phong rất điềm nhiên đáp. Cô ấy định bày tỏ tình cảm với con. Hai kẻ họ Ngô đều cực kỳ kích ngạc, lại vô cùng phấn khích. Nhưng Ngô Văn lại nghĩ tương đối nhiều. Em chắc chắn là thế chứ? Kiều Phong kỳ lại chuyện xem sao băng ở núi Mục Phu. Sau khi nghe xong, giáo sư Ngô gật đầu. Ừ, phân tích rất chính xác. Xem ra hẳn Lam Sang thật sự muốn thổ lộ rồi. Tiểu tử thối, con nghĩ kỹ chưa? Liệu con có từ chối cô ấy không? Cảnh cáo trước là chỉ trả lời đáp án chính xác bằng một từ duy nhất. Trả lời sai, khi về nhà, chả sẽ giáo huấn lại con. Kiều Phong nhìn xuống mắt cơm, đáp. Con vẫn chưa nghĩ ra. Hai người chờ một chút. ngô Văn lấy đũa, gõ nhẹ lên đĩa để gây sự chú ý của hai người kia. Trước tiên, phải nói về chuyện này đã. Sao con cảm thấy có gì đó không hợp lý thế nhỉ? Giáo sư ngô lại hỏi. Không hợp lý ở đâu cơ? con không rõ là chỗ nào không đúng Nhưng Chắc chắn là không phải mà Hơn nữa làm Sam là bạn thân Của cái cô Tiếu Thải Vi Bệnh tâm thần rắn rết kia Một người có thể làm bạn thân thiết Với Tiếu Thải Vi Thì sao có thể bình thường được Mà như đã nói qua Em trai anh cũng đâu có bình thường đâu Nghĩ đến đây tâm trạng ngô văn lại càng xoắn xuýt Giáo sư Ngô bất đắc dĩ Phải lắc đầu nói với Kiều Phong Đôi khi cha thấy hết cách Với cái thằng sinh viên Chưa tốt nghiệp hệ giao tiếp này Kiều Phong cũng gật đầu Con cũng vậy Tại sao lại bị xài xỉ thế chứ Ngô Văn cầm bát cơm Khóc không ra nước mắt Anh thật sự đang rất tủi thân Tối hôm đó Kiều Phong bị mất ngủ Anh nằm trên giường Lăn lộn hết bên này đến bên kia Nhưng không thể lý giải được sự tình Làm sao muốn bày tỏ tình cảm với anh Anh nên làm thế nào bây giờ Đồng ý chấp nhận cô Nhưng cô hoàn toàn không phù hợp Với tiêu chuẩn bạn gái lý tưởng của anh Từ chối cô Như vậy có khiến cô tổn thương không Cô sẽ thổ lộ với anh như thế nào đây Kiều Phong nhắm mắt lại Dường như anh đang được thấy Một bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh Sao băng như mưa Vụt sáng trên bầu trời Như một vệt bút trắng xóa Vệt qua lại giống như một hình ảnh tuyệt đẹp Của vũ trụ Làm sao đứng dưới một ngôi sao băng hướng lấy ánh sáng ấy, mỉm cười với anh. Đôi mắt cô sáng rực, tựa như tận sâu đáy đồng tử đang phản chiếu lại hình ảnh của những vì sao kia. Cô cười và nói với anh. Kiều Phong, em rất thích anh, anh có thích em không vậy? Kiều Phong đột nhiên mở to mắt, ngồi bật dậy. Anh xuống giường, đi vào phòng khách, bật đèn lên. Chú Gordinger đang nằm trên ghế salon ngủ, chồng bốn võ lên trời, thỏ ra cái bụng tròn vo. Bước chân của anh đánh thức nó Nó hé mắt nhìn anh một cái Rồi lại tiếp tục ngủ mãi Kiều Phong đi tới ngồi bên cạnh nó Anh ôm nó đặt lên đùi Không yên lòng xoa đầu nó Châu không hài lòng Đối với kháng nghị của nó Kiều Phong coi như không nghe thấy Anh thấy hơi buồn chán Nhìn một vòng Quanh căn phòng khách Sau đó dừng mắt tại cửa sổ sát đất Phía sau tấm thảm ba tư Châu vừa mới ngủ lại bị chủ nhân làm phiền, thật phiền chết. Kiều Phong ngồi trên tấm thảm, an ủi, vuốt ve đầu cho Goldinger. khi nó cho rằng mình đã có thể ngủ, kết quả là anh ta lại đứng dậy, mở cửa sổ hơi hé ra. lập tức làn gió đêm thanh khiết len lỏi vào khắp gian phòng. ngày của tình yêu. gió thổi tung bay tấm rèm cửa sổ trắng xóa. ánh trăng mờ ảo qua rèm, tiến vào phòng, chiếu ánh sáng mờ đục. Như lớp kem tươi trắng ngon lành trên nền bánh. Kiểu Phong cứ như vậy ngồi trên thảm cùng với gió đêm. Ánh trăng mộc mạc. Anh ôm chú mèo ú thất thần. chocodinger vùi đầu trong lòng chủ nhân. Điều kiện để được tiến vào giấc ngủ ngày càng khắc nghiệt. Nhưng nó không muốn để bản thân phải thiệt thòi. Dần dần nó mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bên tai dường như nghe thấy tiếng chủ nhân nó đang thổ thỉ. Chô Mày có thích cô ấy không? Xin lỗi, ông đây không hiểu tiếng người đâu. Chuyện em trai mình định đi hẹn hò bày tỏ tình cảm khiến Ngô Văn không sao yên lòng được. Trực giác của anh nói với anh rằng sự tình chắc chắn không đơn giản như vậy đâu. Nhưng xét từ phương diện chủ quan, anh vẫn hy vọng những tin tức mật thám cho má của Kiều Phong là chính xác. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cho rằng có thể tìm hiểu thêm về tình huống này thông qua tiểu du thái. Trừ hôm đó, Tiểu Du Thái giúp thư ký trường của Ngô Văn ra ngoài làm việc. Lần trước, cô không may bị Ngô Văn gọi lên xe. Mọi người trong công ty đều nhất trí cho rằng giữa Tổng Giám Đốc Ngô và Tiểu Du Thái có một mối quan hệ không bình thường. Dù sao, đúng lúc thư ký trường không có thời gian bước ra, nên Tiểu Du Thái phải hỗ trợ đi đưa cho Tổng Giám Đốc Ngô một ít đồ. Chuyện này cực kỳ, cực kỳ yên tâm thoải mái. Lúc cô đang ở bên ngoài, đột nhiên điện thoại di động trong túi vang lên. Cô ngại ngùng vởi như phải nghe điện thoại trước mặt Tổng Giám Đốc Ngô. Khi chạy ra ngoài mới lấy di động ra. Alo, Lam Sam à? Qua khẻ cửa nghe thấy mấy chữ này. Ngô Văn liền lấy lại tinh thần. Anh lén lút đi ra ngoài, đuổi theo. Tiểu Du Thái tìm một góc khuất không người, vui vẻ trò chuyện với Lam Sam. Cái gì? Cậu muốn lên đỉnh núi ngắm sao? Tớ cũng muốn đi Ngô Văn đứng ở góc tường Nghe thấy cô nói vậy thì bĩu môi Anh thầm nghĩ Cô gái này đúng là mắt mũi để trên trời Thế giới riêng của hai người người ta Cô đi theo náo loạn làm gì? Làm xàm nhất định sẽ không đồng ý với cô nàng đâu Làm xàm biết Chắc chắn Tiểu Du Thái sẽ nói vậy Cô gái này tinh lực đặc biệt dư thừa Cứ thấy có cái gì mới mẻ Là lại trộn rộn hết cả lên Cô cười nói Thì đi Nhưng mình hẹn Kiều Phong là thứ năm thứ sáu Sẽ đi hai ngày Cậu nếu muốn đi chắc lại phải xin nghỉ đấy Tiểu Du Thái có phần do dự Nhất định phải xin nghỉ à Bao lâu? Một ngày Ngù Văn lại bấn đến mức Chỉ muốn cào tường Thế này là thế nào? Sao lại đồng ý chứ? Không phải định đi tỏ tình à Làm Sam suy nghĩ một chút rồi đáp Không cần Chiều thứ năm xin nghỉ một chút rồi đi luôn Đến thứ sáu chúng ta sẽ xuất phát ra về sớm một chút Nhưng có thể cậu sẽ tương đối mệt đấy Tiểu Du Thái kích động dơ tay lên Tớ không sợ mệt Cô nghe thấy có tiếng động không bình thường Tiểu Du Thái tò mò nhìn xung quanh Không có ai Chẳng lẽ là chuột Trái đất hiện đang sôi trào Nên bắt chuột mà chơi ư Cô hứng khởi tìm kiếm Rốt cuộc thấy phía sau một bức tường Tổng giám đốc Ngô Đang đứng với sắc mặt Không thể nào đến gần nổi Tiểu Du Thái ngây người Tổng giám đốc Ngô Ngô Văn ngừng cả tường Mặt không đổi sắc nhìn cô Tôi cũng muốn đi cùng Cô mơ hồ Anh định đi làm gì Đi ngắm sao Anh thực sự không bao giờ nghĩ rằng Sẽ có ngày chính miệng mình nói ra ba từ này Chó má thật Sao cứ thấy ngường ngượng thế nhỉ Tiểu Du Thái che miệng cười Không biết hóa ra Tổng Giám Đốc Ngô cũng có tâm tư thiếu nữ thế này. Đổ tâm thần rắn dếp. Sớm muộn ta cũng sẽ cho người đi đời. Ngô Văn cầm hận nghĩ. chương 44 Cuộc hành trình đi ngắm sao Trong tình huống Kiều Phong không biết gì Lam Sam tự chủ trương nhét thêm hai người vào đội ngũ. Sau khi đáp ứng đầu kia cô mới nói với Kiều Phong. Kiều Phong lý giải rằng Lam Sam cần bạn thân hỗ trợ để bày tỏ tình cảm nhưng anh không hiểu vì sao anh trai mình cũng muốn đi quay lại gọi điện cho Ngô Văn để hỏi anh ngược lại Ngô Văn trả lời rất đơn giản người ta có thể gọi bạn thân đến hỗ trợ thì thân nhân của nhà trai cũng đương nhiên muốn được theo cùng như vậy nguyên kế hoạch vốn chỉ có hai người nay được mở rộng thành bốn người cứ thế vui vẻ lên đường Ngô Văn rất hào phóng cho Tiểu Du Thái nghỉ hạn một ngày rưỡi Sáng thứ năm, cô vẫn đi làm bình thường. Ăn chưa xong, họ bắt đầu xuất phát. Trong bốn người, chỉ có Ngô Văn có xe riêng, nên việc cần làm, anh sẽ phải làm. Đương nhiên, sẽ trở thành tài xế, đón tiểu du thái trước, rồi mới đến đón Kiều Phong và Lam Sam. Hành động này khiến các nhân viên trong công ty bàn luận sôi trào. Ngô Tổng ra ngoài làm việc, không đi cùng trợ lý trường, mà lại dẫn theo phó phòng thư ký là sao? trợ lý trưởng liệu có cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn ở đây không đối với vấn đề này trợ lý trưởng biểu hiện rằng không hề quan tâm chút nào giữa tổng giám đốc Ngô và Tiểu Du Thái là quan hệ như thế nào chứ bản thân bộ não của trợ lý trưởng đã tự biên tự diễn ra một phiên bản phi thường cạn kẽ cho nên anh sao có thể lo lắng phu nhân tổng giám đốc tương lai sẽ thay thế vị trí của mình được ở trên xe Ngô Văn ra lệnh cưỡng chế Tiểu Du Thái Phải ngồi ngay ghế phụ Vì vậy Lam Sam và Kiều Phong Lúc lên xe Chỉ có thể ngồi trực tiếp ở ghế sau Anh muốn dành cho hai người Một chút không gian riêng tư Tiểu Du Thái đập cửa xe Chân chó su nịnh Tổng giám đốc Ngô Xe ngài rộng quá, tiện nghi quá Tôi dường như chỉ muốn cố định luôn trên này thôi Ngô Văn nhếch miệng Vẫn chỉ như Một ghế trống Trên tàu điện ngầm thôi mà đúng không? Anh liếc nhìn cô lại thấy cô vẫn ngồi ngây ngốc nên nhắc nhở Tự thắt dây an toàn vào đi Tiểu Du Thái gật đầu nhanh tay thắt dây an toàn vào Tổng giám đốc Ngô hóa ra anh cũng sợ bị phạt cơ à? Sợ cả em gái cô chẳng lẽ thắt dây an toàn chỉ để tránh bị phạt tiền thôi à? Ngô Văn không nhịn được lườm cô giá trị quan của cái cô này thật đến là lạ Sau khi tiểu Du Thái thắt dây an toàn, cô kéo rộng dây ra. Vì người cô rất gầy, nên dây đeo trở nên lỏng lẻo, cô u sầu nói: "Lỏng lẻo thế này, tôi thấy tuyệt đối không an toàn nhé." Ngô Văn vô tình bị cô chọc cười. Cô cứ làm như là đang bó cải không bằng, an toàn thì liên quan gì đến căng với trò chúng. Nói xong lại nhìn cô, xe của anh không quá rộng, vị trí điều khiển cũng tương đối lớn. Ngược lại khiến cô càng trở nên nhỏ bé yếu ớt, khuôn mặt cô cũng bé nhỏ, trông như học sinh cấp 2. Đã 28 tuổi rồi còn giả vờ làm Lolita cái gì chứ? Ngô Văn khá khinh thường, rời mắt xuống dưới, xẹt qua bộ ngực dưới dây bảo hộ. Tiếng cười của anh thật vô cùng tận khinh bỉ. Tiểu Du Thái vẫn quan sát anh, cho nên biết anh đang khinh bỉ cái gì. Cô cúi xuống, khuôn mặt không thể kiềm chế mà đỏ lên thời điểm này tình hình giao thông vô cùng thuận lợi họ đã sắp đến dưới nhà Kiều Phong Kiều Phong bê đồ đạc lên xe Ngô Văn đồ ăn vặt bộ bài để giết thời gian một số dụng cụ cho ban đêm thuốc chống mũi kính thiên văn vốn anh định mang theo cả trâu goldenger nhưng Kiều Phong sợ bị quấy giày nên không mang theo nữa sau khi lên xe làm sàm rất lễ phép chào hỏi Ngô Văn từ trước đến nay Ngô Văn đối với cô đều rất hòa ái dễ gần Nên khiến cô có tâm lý hơi chip bông Tiểu Du Thái cũng ít nói Cô nàng đang sắn suýt Về bộ ngực chưa dậy thì của mình Cô ngưng đầu sang chỗ khác Nói chuyện với Lam Sam Lại nhìn thấy bộ ngực đáng kiêu ngạo của cô Nên bỗng nhiên hai mắt phát sáng Ôi thật đáng hâm mộ quá đi Lam Sam cảm thấy thật quỷ quái Cô bất động thanh sắc Lấy tay che lại Hỏi Tiểu Du Thái Cậu định nói gì? Không có gì Tiểu Du Thái rỗi thẳng cổ tìm thẳng vị trí đó mà nhìn thẳng không hề trước mắt Sao lại có thể to thế chứ? Kiểu Phong đột nhiên lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó cứng nhắc lạnh lẽo thể hiện tâm trạng của anh không được tốt Anh nói với Tiểu Du Thái Cô quay lên đi Trong thế giới của Tiểu Du Thái uy lực của Kiều Đại Thần còn đáng sợ hơn cả Tổng Giám Đốc Ngô cho nên cô vội vàng quay đầu lên trên xe chợt yên tĩnh kỳ lạ Ngô Văn hình như không thể chịu nổi nên đùa với Tiểu Du Thái đến đây hát một bài Tiểu Du Thái tuân lệnh định há mồm hát đột nhiên Ngô Văn lại tối sầm mặt cô cấm miệng ngay Tiểu Du Thái cực kỳ buồn phiền cô chỉ ngược nhỏ một chút thôi chẳng lẽ đến quyền lợi được hát cũng không có à Ngô Văn bật nhạc cả buồng xe tràn ngập âm thanh vui vẻ Vì vậy dù họ im lặng Cũng không còn quá lúng túng giai điệu vui vẻ thư giãn Khiến Lam Sam thoải mái tinh thần Dần dần cô cảm thấy hơi mệt Ngáp một cái Kiểu Phong thấy vậy ngồi nhích lại gần Anh nhẹ nhàng nâng vai một chút Bày tỏ ý định ngầm đồng ý Lam Sam không chú ý đến phản ứng của anh Cô vẫn thẳng đầu Không cách nào khác là lấy tay nâng mặt Trống cùi trò vào cửa xe Mơ mơ màng màng ngủ mất Cả người cô vặn vẹo Dựa vào cửa xe Đầu vẫn đặt trên cửa kính Xe đột nhiên sóc này Khiến cô đập đầu vào cửa kính Kiểu Phong cảm thấy thật kỳ lạ Rõ ràng trên xe vẫn bật nhạc Nhưng sao anh nghe thấy tiếng đập rõ ràng Mắt thấy cô sắp đập đầu thêm lần nữa Anh không nhịn được đưa tay kéo cô lên Làm gì thế Làm xàm bất mãn lầu bầu Nhưng mắt vẫn chưa mở ra Anh đột nhiên kéo cô vào lòng Làm xa mơ mơ màng màng Không còn khả năng phân tích nữa Cô cảm thấy bây giờ thoải mái hơn nhiều Nên càng buồn ngủ hơn Cô rúc vào ngực anh Rồi yên lặng ngủ thiếp đi Kiểu Phong đỡ lấy vai cô đầu cô đang đặt trên xương quai xanh của anh Tóc cô xõa vào cổ anh Vào thời khắc này Cả hai đang cực kỳ thân mật Hơi thở của cô đều đều Cả người đều rủ xuống Vô lực không ngừng lay động trước ngực anh Anh không kìm được Mà dù mắt xuống Bởi tầm nhìn giới hạn Nên anh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi trơn bóng Cùng chiếc cằm trắng nõn của cô Không biết cô đang mơ thấy điều gì Mà bỗng liếm môi một cái Kiểu phòng cũng ngốc ngách Liếm môi theo Tầm mắt anh lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới Cả người anh đột nhiên cứng ngắc Làm xa mặc Một chiếc áo cổ chữ T rất bình thường Cổ áo cũng không quá rộng Nhưng ở tư thế này Góc độ này Khiến toàn bộ cảnh xuân dưới cổ áo kia Không hề báo trước Mà thoải mái lộ ra Phần ngực trắng nõn nhẫn nhụi Gổ lên như chiếc bát xứ thượng hạng Căng tròn sung mãn Thuần sắc trắng Bên cạnh dường như một khe thiên nhiên Thậm chí anh còn thấy rõ được Cả màu sắc xanh lam đậm của nội y Dừng lại Dừng lại không được nhìn nữa Trong lòng anh như gào thét Nhưng tầm mắt anh thì không nghe theo Vẫn cứ dính trên người cô Lam Sam đột nhiên nói mê Mồm miệng không rõ đang nói cái gì Kiều Phong thấy cô hổ ngôn loạn ngữ Đột nhiên tìm lại thần trí Anh nhưng đầu Nhìn ra ngoài cửa sổ Ngô Văn vừa lái xe Vừa nhìn qua kính chiếu hậu Xem tình hình hai người phía sau Thấy Kiều Phong chủ động ô Lam Sam đi ngủ Ngô Văn cảm thấy Tên tiểu tử này vẫn chưa hết thuốc chữa Mấy người cuối cùng Cũng đến nơi Ở đây không cho cắm trại, Bọn họ tháo rỡ đồ dùng xuống Sau khi dọn xong phòng Thì cách bữa cơm tối Khoảng hơn một giờ Họ cùng bàn luận xem Hơn một giờ làm cái gì Kiều Phong đề nghị chơi bài Ba người kia không đồng ý Làm giảm đề nghị đi câu cá Không ai phản đối gì Làm giảm câu cá Chỉ đơn giản là chơi đùa Cô không có cái tính kiên trì kia Trái lại Kiều Phong Tuy rằng ban đầu không tình nguyện Thế nhưng khi đã ném mồi câu xuống Liền ngồi bất động Lam Sam đợi một hồi Không câu được cá Cô ném cần câu đi Rồi sang một góc chơi với tiểu du thái ngô văn không chịu nổi tiểu du thái như vậy Vội vàng bảo cô Ngồi bên cạnh mình không được di chuyển Một mình Lam Sam trong bụi cỏ Tìm được rất nhiều hoa dại hái xong Liền chạy tới chỗ Kiều Phong Kiều Phong đẹp không? Kiều Phong nhìn không chớp mắt. Đẹp. Lam Sam ngắt một bông hoa nhỏ cải lên tai Kiều Phong. Kiều Phong hết sức không vui. Anh không cài hoa. Lam Sam từ trong túi sờ thấy một cục kẹo. Cô bóc ra rồi hướng theo miệng anh bỏ vào. Ngoan. Rồi Lam Sam lại tiếp tục cải hoa lên đầu Kiều Phong. Lúc này anh không cựa tuyệt cô nữa. Ngô Văn ở một bên xem mà ngây người. Hai người này căn bản là một đôi trẻ con. Ngô Văn nghiêng đầu qua chỗ khác, đột nhiên thấy cách đó không xa, có một vật thể dài nhỏ, bỏ rất nhanh. Là rắn sao? Ngô Văn liếc nhìn con rắn, rồi lại nhìn tiểu du thái đang ngồi bên cạnh. Con rắn này có tên khoa học là hóa đơn tạm gấm xà, là một loài rắn phương Bắc không độc. Nhưng hiện tại, mặc kệ có độc hay không độc, Chỉ là nhìn thấy rất đáng ghét Còn rắn kia chỉ to bằng đầu ngón út Dài tầm 30cm Bị cần câu của Ngô Văn trọt Kinh hoàng mà dãy ruộ trên mặt đất Tiểu Thải Vi Em xem đây là cái gì Ngô Văn cười hít mắt Đưa đến trước mặt Tiểu Du Thái Tiểu Du Thái kinh ngạc Hét lên một tiếng thép trói tai Ánh mắt của hai người bên kia Cũng nhìn qua đây Ngô Văn cảm thấy thật thú vị Cuối cùng cũng có thể trị được Tiếu Thải Vi. Xem cô sau này còn có dám ở trước mặt anh mà đắc ý không? Ngô Văn cười xấu xa. Không phải sợ. Em sờ xem này. Tiểu Du Thái quả nhiên sờ vào cái đầu rắn. Ngô Văn kinh ngạc. Cho cô sờ là cô sờ sao? Không phải là sẽ hét lên và chạy đi sao? Tiểu Du Thái cầm lấy con rắn đem lật ngược lại. Ngô Văn cả kinh. Em bị ngốc sao Ném đi Đó là rắn đó Tiểu Du Thái liếc mắt nhìn Ngô Văn Anh sợ rắn sao Làm sao tôi có thể Vậy tốt quá Ngô Tổng Chúng ta chơi đùa cùng con rắn đi Cô đừng tới đây Ngô Tổng Anh không phải sợ Đừng tới đây Đi ra Ngô Văn ném cần câu chạy Tiểu Du Thái cầm con rắn Chạy đuổi theo phía sau chạy đều vài vòng, Ngô Văn hét lên. "Kiều Phong, Lam Sam, hai người mau ngăn cản cái người bị bệnh thần kinh này lại." Nhưng Ngô Văn chỉ thấy hai người kia nhìn anh cười hì hì. Ngô Văn thực sự tuyệt vọng. Anh cảm thấy cả thế giới này đã bị bệnh tinh thần thống trị. Chương 45: Trần tướng. Đồ nghịch ở bờ sông một lúc, viện trưởng viện nông nghiệp chạy qua gọi họ về, xem ra Cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi Họ muốn đêm nay sẽ nướng thịt Nên nhờ viện trường Chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết Tiểu Du Thái còn chưa chơi đã Chúng ta có thể ra bờ sông nướng thịt không? Dù sao cũng đâu có quá xa Viện trường vô cùng quả quyết Không được Tôi để cho các người vào đây Đã là trái với quy định rồi Người khác đều không được phép vào đây đâu Tại sao? ngô văn huyết cô một cái Đồ không có đầu óc Đây là đầu nguồn nước. Nếu cô tiểu tiện ở đây, chẳng phải cả thủ đô sẽ phải uống nó à? Viện trưởng ngật đầu. Đạo lý đúng là không hề sai, nhưng có thể đừng trình bày một cách thô bì như thế không nào. Bốn người không còn cách nào khác đành xuất phát trở lại. Làm sam hơi bị xoắn xuýt. Nếu chúng tôi nướng thịt trong viện đông học nhà ông thì có thể ngắm mặt trời lặn. Trên đập nước đúng không? Viện trưởng cười ha ha. Nếu như cô Có đôi mắt nhìn xuyên thấu Thì không thành vấn đề Tiểu Phong lại gật đầu Có thể Anh nhìn về phía viện trường Chúng tôi có thể nướng thịt trên nóc nhà được không Không được Tiền không thành vấn đề Được rồi tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay Căn nhà dành cho viện trường Gồm có hai tầng Tuy chỉ cao bình thường Nhưng đặt trong một nông viện Thì có thể xem như là tương đối hoành tráng Anh đem bếp lò và than, đồ ăn lên nóc nhà, đồng thời để lại một cái đài cắt xét. Cái đài này không biết được sản xuất từ năm nào, to bằng nửa cục gạch, được cuốn băng dính xung quanh. Làm Sam bật đài lên, chỉnh chỉnh qua vài kênh. Đài hết nói đến tất cả các bệnh tật trên trời dưới đất, từ tiểu đường, phong thấp, cho đến liệt dương ở nam giới. Đến khi khuôn mặt hai người đàn ông biến đổi đến mức vô cùng kỳ diệu, cô mới bình tĩnh tắt đi. Kiểu Phong đi xuống lầu, chỉ chốc lát sau, bê lên một cái khay. Bên trong là mấy con cá chích, đã được giết mổ và làm sạch sẽ, sau đó ướp gia vị. Mấy con cá này đều do anh vừa sơ chế nên rất tươi. Vì vừa rồi bốn người đi câu, tổng cộng được sáu con cá, và tất cả đều do anh câu. Nhóm bếp lò, Ngô Văn chỉ huy Tiểu Du Thái cầm một cái quạt nan, quạt thật điên cuồng vào. Lam Sam nhìn thấy các món ăn Đều đã được tẩm ướp hương liệu thượng hạng Cô nuốt miếng Tiến tới định giúp Kiều Phong có phần ghét bò Cô đã rửa tay chưa đấy Rửa sạch rồi Làm xàm nhón con cá chích Đặt trên mặt bếp lên Lúc nào chín thế Kiều Phong cúi đầu cười Một nụ cười thanh thiền Đôi lông mày anh nhộn màu vàng nhạt Rất dịu dàng như một làn gió xuân say mê lòng người Anh đáp Cô đừng vội lập tức xong ngay thôi. Nói xong, anh lại nhìn cô. Anh thấy trong đôi mắt nhìn đau đớn của cô tràn đầy khao khát. Không hiểu sao, anh lại nhớ đến Chogodinger. Anh thầm nghĩ, nếu anh đã có thể nuôi được một con Chogodinger rồi thì anh cũng có thể nuôi thêm một con Chogodinger nữa, đúng không? Sau khi nướng ngon lành, họ cùng ngồi trên nóc nhà ăn thịt, uống rượu và ngắm mặt trời lặn. Biển xanh bồng bềnh lững lờ trôi trên bầu trời rộng lớn, sông rộng mênh mông như một mặt gương khổng lồ được bao quanh bởi những dặn núi xa xa. Cả khung cảnh như một con trưởng long đang nằm ẩn mình, trấn giữ để bảo vệ thương sơn. Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp. Vào ban ngày trời màu xanh ngọc trong mắt không một gợn mây. Hiện trời đã sầm sầm tối, ánh mặt trời chiếu xuống yếu ớt khiến cả không gian mang một sắc thái kỳ ảo. Cả non nước thương sơn như được chìm trong một vầng hào quang, khiến tất cả hiện lên như một bức tranh thủy mạc hùng vĩ. Làm xàm nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi than thờ. Tôi cảm thấy không khí nơi này thật tuyệt. Kiều Phong nói, ở đây không khí trong sạch, chứa nhiều dưỡng khí, cao hơn 40 lần so với ở trong thành phố. Làm sàm hùng hăng, cắn một miếng cá. Nghe chả hiểu gì hết. Kiều Phong muốn giải thích thêm với cô về dưỡng khí. Đúng lúc đó, Ngô Văn ngăn anh lại. Ngô Văn hỏi Lam Sam. Lam Sam, cô thấy cậu em của tôi thế nào? Lam Sam giơ ngón tay cái lên. Không nói được. Chỉ số thông minh thì không cần nói nữa. Cô cảm thấy về phương diện tình cảm thì sao? Lam Sam liếc mắt nhìn, đưa một ánh mắt kiều. anh hiểu mà. Ngô Văn lại cười nói. Cô cảm thấy... Chỉ số cảm xúc của cậu ta thấp đúng không? Thật ra cô nghĩ quá đơn giản rồi Cũng có những thời điểm Chỉ số cảm xúc của anh ta rất cao Chuyện này cũng bình thường mà Từng nhảy lên đến 100 Chưa từng có giá trị trung gian Làm xàm hấp hải mắt Thần kỳ thế cơ à Biểu đồ nghe có vẻ biến động rất tốt Hơn nữa cô thực sự Khó có thể tưởng tượng Chỉ số cảm xúc của Kiều Phong Lên đến 100 Ngô Văn gật đầu Sau này cô sẽ biết Hai người công khai tranh luận về Kiều Phong Ngay trước mặt anh Nhưng bản thân anh lại không hề tỏ ra Bất kỳ biểu tình, phản cảm hay phản đối Ngược lại Anh chỉ lặng lặng lắng nghe Thỉnh thoảng còn liếc nhìn Lam Sam Lam Sam nhận ra Tình hình tự nhiên biến đổi Trở nên quỷ dị, không nói nên lời Giống như cha mẹ đang muốn nói chuyện Để đem khuyên nữ nhà mình Giao phó cho một chàng trai tốt vậy Thật quá đáng sợ Vui chơi giải trí một lúc, làm Sam cùng Tiểu Du Thái bầu bạn xuống lầu đi vệ sinh. Sau đó cả hai vội vã trở về, tán gẫu ngay ngoài viện. Trong khi đó, Ngô Văn và Kiều Phong ở trên đóc nhà, cảm thấy đã đến thời điểm để xuất phát. Họ dự định chọn địa điểm để ngắm sao tại một căn cứ thiên văn cách đó không xa. Thế nhưng vẫn phải băng qua một con đường cái và một đoạn rừng nên cố gắng không nên đi quá muộn. Lúc hai anh em đi từ trên lầu xuống Nghe viện trưởng nói Hai cô gái đang chơi đùa bên ngoài Họ đi tới cổng viện Nghe được tiếng hai cô đang trò chuyện Hai người đều theo đuổi tâm tư của mình Nên không tiếp tục đi tới Lúc đó Lam Sam Đang nói với Tiểu Du Thái Cậu nói Có phải anh ta đang thăm dò tôi không Tiểu Du Thái đáp Ai mà biết được Nhưng nếu là thật tôi thấy cậu và Kiều Đại Thần Cũng thân mật gần gũi lắm Bây giờ, đến tới con cảm thấy dao động này. Suy nghĩ của cô nàng này cực kỳ nhảy vọt. Vừa nhắc tới Ngô Văn, cô liền nghĩ tới một chuyện khác. Hơn thế, cậu nói về Tổng Giám Đốc Ngô đi. Anh ta trông thế mà lại sợ rắn. Sao có thể là một tiểu công công đúng đắn được chứ? Đầu bên này, Ngô Văn đang nhìn đầu sang, nghi ngờ nhìn Kiều Phong. Sao cô nhóc kia gọi anh là Công Công? Công Công có hai cách để giải thích. Một... Là cha của ông nội. Một là Thái Giám. Kiểu Phong nhìn anh đầy thương cảm. Anh tự chọn một cái đi. Ngu văn tối sầm mặt. Dựa vào đâu lại bắn anh đặt Thái Giám. Anh rõ ràng... Anh rõ ràng còn cứng ngay trước mặt cô ấy mà. Kiểu Phong an ủi anh. Thực ra Lam Sam cũng từng đặt cho em biệt danh là thú thú. Nghe cũng chẳng ra gì. Nhưng dù sao... Hình như nghe vẫn tử tế hơn so với anh nhỉ Chỉ ít em vẫn kiện toàn Nói xong anh không khỏi đắc ý Lời ăn ủi của mình thật kỳ diệu Công công, thú thú Một giây đó Ngô Văn dường như bị thiên lôi bổ xuống Nằm tiếng sét vào giữa đầu Anh ngừa mặt lên trời Giống lên giận dữ Láo Một tiếng gầm rú thu hút sự chú ý của hai cô gái Nhìn thấy hai đối tượng Vừa mới bắt quái Đang lập tức xuất hiện ngay trước mặt Cả Lam Sam và Tiểu Du Thái Đều hơi trột dạ Kiều Phong vẫn không hiểu tình huống này Nên tay đút túi quần Vẫn vân đạm khinh Phong nói Đi thôi Đi cái quái gì mà đi Ngù văn vội vàng níu tay anh Rồi ma ma quỷ quỷ né tránh Lo lắng nói Kiều Phong khả năng là có hiểu lầm rồi Hiểu lầm cái gì cơ Cái này Không biết giải thích thế nào cho tốt Nói chung là hôm nay làm sao em sẽ không bày tỏ tình cảm với em đâu Kiều Phong cho mày Em biết anh không thể hiểu được chuyện này Nhưng xin anh đừng cố mà thuyết phục em nữa Ý anh không phải vậy Anh có thể hiểu được cái vụ ngắm sao băng ở núi mục phu cho má này Thế nhưng em không hiểu chính là Ngu văn cắn răng thẳng thắn nói Hình như cô ấy hiểu lầm mối quan hệ của hai chúng ta Kiều Phong càng cảm thấy vi diệu Quan hệ của anh và em thì có gì để hiểu lầm. Anh không phải là anh trai em, chẳng lẽ là cha em? Nghe anh nói này, em có biết công công cùng thú thú, rốt cuộc là như thế nào không? Biết, biết cái đích gì? Sau đó Ngô Văn giải thích cho Kiều Phong hiểu. Cho đến bây giờ, Ngô Văn dĩ nhiên không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày ngồi giải thích cho một anh chàng chuẩn men khác về cái loại chuyện như thế này. Anh thật sự đau chứng cực kỳ đấy. Sau khi nghe xong Kiều Phong sừng sộ lên Mặt như sương lạnh Anh nói bậy bạ gì đấy Anh không nói bậy đâu ngô Văn cực kỳ tủi thân Chỉ vào hai tên đầu sỏ gây chuyện Là các cô kia nói bậy Anh nghĩ nhiều quá rồi Kiều Phong nói xong Quay đầu đi ra Ngù Văn đuổi theo Thế em không thấy rất khớp à Công và thụ Thế sao lần đầu gặp em Đã định vạch quần em Chuyện này anh giải thích thế nào Anh làm sao mà biết được không chừng người ta lại coi em là búp bê tình dục đấy. Ngô Văn định bịa chuyện cho qua. Khuôn mặt Kiều Phong chuyển sang triệt để đen xỉ. Anh không phản ứng lại lời Ngô Văn mà đi thẳng đến trước mặt Lam Sam mỉm cười với cô. Chúng ta đêm nay nhất định sẽ được nhìn thấy sao băng. Lam Sam chưa bao giờ nhìn thấy anh cười như thế này. Cảm giác như đang buộc chặt các cơ thịt trên mặt lại cứng đờ, khiến người cười đau Mà người xem cũng khó chịu Ánh mắt ánh sáng người lên Nhưng lại tựa như vô cùng lạnh lẽo Thật khó có thể tưởng tượng Sẽ có một biểu cảm như vậy Trên gương mặt kiểu phong Như một lỗi mờ biến thành ép Chỉ chớp nhoáng trong một giây đồng hồ Làm xàm không nhịn được Mà run lên Nghi ngờ nhìn ngô văn Sắc mặt ngô văn cũng chẳng tốt hơn Cô sờ sờ mũi Thấy thật kỳ quái Rõ ràng vừa xong còn rất vui vẻ mà Cô hình như có làm gì sai đâu. Kiểu Phong đặt tay trên vai cô. Đi thôi. Làm xàm đùa dỡ nói. Sao vậy? Anh không định lừa tôi rồi giết người hủy xác đấy chứ? Anh nhếch môi cười. Nói không chính xác. Làm xàm bây giờ cực kỳ xác định người này đang bị yêu quái nhập hồn rồi. Nói thật là cô hơi bị sợ. Bây giờ đã tối. Tại một căn cứ thiên văn hoang vắng. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra Thì nhất định kêu trời, trời không thấu Gọi đất, đất chẳng hay Cô không sợ Kiều Phong Nhưng rõ ràng người đang đứng trước mặt cô Không phải là Kiều Phong kia Ai mà biết được đây là loại yêu quái gì Nhỡ đầu tại ban ngày Bọn cô nghịch con rắn nhỏ kia Cô dùng mình giật tay anh lại Tôi không đi đâu Kiều Phong gật đầu Cũng tốt Ở trên nóc nhà cũng có thể thấy được Đi thôi Nói xong định mang cô lên đốc nhà. Lam Sam nhìn Ngô Văn cầu cứu. Ngô Văn lại trừng mắt nhìn Tiểu Du Thái. Cô đi theo tôi. Tiểu Du Thái bị dọa giật cả mình trốn sau lưng Lam Sam. Để làm gì? Ngô Văn túm cổ áo Tiểu Du Thái đi. Trước khi đi còn nói với Lam Sam. Yên tâm đi tôi sẽ không làm gì cô ấy hết. Cũng không hóa sắc mà ăn thịt đâu. Lam Sam, các ông nội ơi. Rốt cuộc là tình huống gì đây Cô rốt cuộc bị Kiều Phong Kéo lên nóc nhà Viện trường đã chuẩn bị hết đồ cho bọn họ Ở trên đây Cô và anh ngồi sát vai trên thảm Một tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô Như sợ cô trốn mất Anh siết mạnh quá Nên làm sam đẩy tay anh ra Nhỏ giọng nói Anh làm tôi đau đấy Kiều Phong trầm mặc không để ý đến Rốt cuộc anh bị làm sao Anh vẫn không thèm nói câu nào Làm xàm lục lại trên người Ăn kẹo không? Cô im ngay ngay cả kẹo cũng chẳng ăn thua Thế này là thế nào đây? Làm xàm cẩn thận quan sát anh Trong bóng đêm Gò má của anh hiện lên vô cùng hoàn mỹ Mê người Nhưng bởi vì đang nổi giận Nên đường cong của khuôn mặt trở nên vắng lặng xa cách Có cảm giác như Muốn cách xa vạn dặm. Cô kinh ngạc tủi thân nói Rốt cuộc là làm sao đây? Im miệng, còn nói nữa, tôi xử cô luôn. Cô chẳng còn cách nào khác là ngậm chặt miệng lại. Màn đêm buông xuống, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao như những viên kim cương rực rỡ, thắp sáng cả bầu trời. Đây là những ngôi sao tươi đẹp cô vẫn hằng chờ mong. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô thực sự chẳng còn chút tinh thần nào để ngắm hết. Tâm trạng cô hiện đang cực kỳ nôn nóng. Cô vẫn nghiêng đầu quan sát anh. Nhưng tức là Giờ anh đã biến thành một bức tượng lạnh lẽo, cứng đờ. Chỉ có thể xác định được là anh đang nổi giận. Nhưng vì sao lại giận thì vẫn không thể hỏi được. Gió đêm thổi qua khiến cô hơi lạnh. Nhiệt độ ngoài thành luôn thấp hơn vài độ so với trong khu vực thành thị. Kiểu phong căn bản không hề nhìn cô. Nhưng lại nhận ra cảm giác của cô. Anh cởi áo khoác, khoác lên người cô. Làm xàm được bao mọc trong chiếc áo khoác của anh. Thấy ánh mắt anh không hề buông lòng Cô khổ sở cúi đầu Lại hơi mệt mỏi Thăm dò mà dựa đầu vào vai anh Nhưng anh không hề từ chối Cô cứ vậy dựa vào anh Mà ngủ mất Cho đến lúc anh lay cô tỉnh dậy Kiểu Phong ngồi như thế Tận 4 tiếng đồng hồ Trong đêm khuya thê lương Tối tăm tĩnh lặng Suốt cuộc anh cũng chẳng nhìn thấy mưa sao băng Anh lay cô tỉnh dậy Chỉ lên bầu trời Lam Sam, nhìn mau lên Lam Sam so so mắt Vừa mở mắt ra Đã nhìn thấy một ngôi sao băng vụt sáng lóe lên bầu trời Cứ hết vệt này đến vệt khác Trên tivi không bao giờ có thể quay được Những cảnh sống động đến thế này Cô gật đầu Đẹp quá Nhưng cô lại càng buồn ngủ hơn Kiểu Phong lay bả vai cô Nhìn kìa, lại một ngôi sao nữa Cô lại bị ép phải ngồi xuống Không còn cách nào khác Làm mở to mắt nhìn xem Vừa xem vừa bình luận Thật là tuyệt Đây chính là sao băng đấy Đúng vậy Nói xong lại ngả người Một lần nữa anh lại đẩy cô lên Cô bây giờ có điều gì Muốn nói với tôi không Chúc phát tài nhé Lại nữa rồi Anh lại đẩy cô lên Làm xàm không còn cách nào khác Là ngồi thẳng dậy trợn to mắt nhìn anh Rốt cuộc anh muốn làm gì đây Sắc mặt anh bỗng trở nên vô cùng mệt mỏi, anh nhìn cô hỏi. Như vậy, cô bây giờ có ý định nói gì với tôi và anh tôi? Tình cảm vững bền, thiên trường địa cứu. Nói xong câu này, Lam Sam nhìn thấy sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo như sương tháng 6. Gió đêm vẫn thổi, khiến cả người cô đều lạnh giá, không kìm được mà túng chặt áo lại. chương 46, Lòng chua sót anh quay lưng lại với bầu trời đầy sao băng, khuôn mặt đẹp tựa như một thiên thần vừa giáng xuống từ giải ngân hà. Anh phụng phịu, tâm trạng lạnh lẽo, đôi mắt như chìm trong bóng tối rồi lại cháy lên như ngọn lửa bừng bừng. Bởi vì phẫn nộ nên hơi thở của anh cũng dồn dập, ngược phập phồng, cả người anh như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Làm sao chưa từng thấy anh nổi giận đến vậy. Cô sợ sệt, tay chống xuống thảm, ngẩng đầu nhìn anh. Với ánh mắt vô cùng chân thành Cái gì thế Có gì cứ từ từ nói chuyện được mà Anh lạnh lùng lên tiếng Tôi và Ngô Văn Là anh em ruột Cùng cha cùng mẹ Làm xàm cả kinh Thiếu chút nữa rơi cả cầm Hai người có thể là Không thể có Anh cắt lời cô Bất kể cô bằng cái phương thức nào Mà suy luận sai lầm Về mối quan hệ của chúng tôi Nhưng đó thực sự cực kỳ ngu xuẩn Làm Sam cảm thấy khiếp sợ Sau khi khiếp sợ Cô lại rất xấu hổ Cô nghiễm nhiên hiểu lầm Hai em nhà người ta Thành người yêu Thật đúng là thiếu đạo đức Tốt rồi Nhanh nhanh mà xin lỗi đi Xin lỗi Tôi cái đó Tôi thật không cố ý Xin anh đưa nế trong lòng Ngại quá Tôi đặc biệt để tâm Anh nói xong Đột nhiên đưa tay Chỉ vào vị trí ngực trái của mình Tâm trạng cực kỳ bi thương Ở đây Đang rất khó chịu Xin lỗi Làm Sam nhanh chóng phát khóc Khi kiều Phong nói rằng anh đang khổ sở Cô cũng thấy cực kỳ khó chịu Dường như ở nơi đó Cô cũng đang bị khoét Một miếng thịt sâu hắm vậy Xin lỗi vô ích Tôi sẽ không tha thứ cho cô Bây giờ tôi không muốn thấy cô nữa Xin lập tức ra khỏi đây ngay Làm Sam gật đầu Hiện cô cũng đang rất đúng túng Có lẽ họ nên một mình yên tĩnh Thì tốt hơn Cô đứng dậy rời khỏi nóc nhà Xuống dưới cô phát hiện Cô vẫn khoác áo anh Cô lo anh sẽ bị cảm Nên lại leo lên kiều Phong tôi Kiểu Phong vẫn ngồi trên thảm Quay lưng lại phía cô Nghe thấy giọng cô Anh không quay đầu lại mà lạnh lùng cắt lời Cầm miệng đi ra Cô nhìn theo bóng dáng anh Sao cô vẫn cảm thấy Tấm lưng đó cao ngất Một cách bất thường nhất là trong đêm đen lại càng hưu quạnh cô đơn hơn cô không còn cách nào khác đành đi xuống thầm nghĩ nếu anh lạnh hoàn toàn có thể lấy thảm đắp lên trên đốc nhà chỉ còn lại một mình kiểu phong anh ngồi trên thảm hai chân dã rời tay vẫn trống lên đầu gối người nhưng về phía trước khom lại như một chú chó nhỏ đang lạc đường và chịu đói rét rằn vặt anh ngửa đầu ngắm nhìn cảnh đêm đẹp hiếm có này Những ngôi sao vẫn rực rỡ chiếu sáng, tạo nên một giải thiên hà tuyệt đẹp. Thì thoảng lại có vài ngôi sao băng, xoẹt qua. Tựa như một cây pháo sáng, không nhanh không chậm, cháy trên bầu trời. Đập nước chìm trong màu xanh thẳm của ánh đêm. Mênh mông bát ngát, cả trời nước một màu. Tất cả khung cảnh đều tựa như một giấc mơ. Chỉ có con người không như vậy. Có một số việc anh không muốn nghĩ, vì càng nghĩ đến lòng anh lại cảm thấy chua xót hơn. Kiều Phong không muốn nhớ lại những kỷ niệm cùng với Lam Sam. Anh chỉ đành cười tự dễu, thầm nghĩ rằng, anh cứ luôn cho rằng người khác đần độn, nhưng hóa ra, anh mới là người ngu ngốc nhất. Cũng trong lúc đó, Lam Sam ở dưới lầu, đang hết đường xoay sờ. Cô không sao tìm thấy Tiểu Du Thái và Ngô Văn. Cô không biết hai người họ đang ở đâu, mà gọi cũng không ai bắt máy cả. Cô lo lắng hết sức, Muốn ra ngoài tìm, nhưng hiện giờ đang tối lửa tắt đèn, nhỡ không tìm được người mà lại lạc đường thì cô biết làm sao bây giờ. Cô lại gọi điện thoại, lần này đã có người nhận, nhưng bên kia lại chỉ toàn những âm thanh kỳ quái khiến da đầu lâm sam tê dại. "Tiểu Du Thái, cậu sao vậy?" "Không, không có gì." Làm sao cuống cuồng muốn chết. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Các cậu đang ở đâu? Lúc này trong điện thoại truyền đến giọng Ngô Văn. Không có gì, chúng tôi lập tức quay lại ngay. Một lúc dài bao lâu? Tổng giám đốc Ngô, Rốt cuộc anh đưa cô ấy đi đâu, làm gì vậy? Cô yên tâm, cô ấy không chết được đâu. Anh đã giập máy. Làm Sam lo lắng đi vòng vòng trong sân. Cô cực kỳ sợ tổng giám đốc Ngô sẽ đem Tiểu Du Thái đi ăn tươi nuốt sống. Dù sao, tính cách của anh cũng không được dễ chịu. Như cái vị đang ngồi trên đóc nhà kia. Kiều Phong sau khi biết được chuyện hiểu lầm mà không ném thẳng cô từ trên đóc nhà xuống, đã là rộng rãi lắm rồi. Nghĩ đến đây, Lam Sam ngẩn đầu lên. Cô hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Kiều Phong, nhưng lại chẳng hề có. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy phiền muộn vô cùng. Kiều Phong hẳn sẽ không cho rằng cô là một người ác tâm đâu nhỉ. Người tốt tính khi nổi giận mới là đáng sợ nhất. Vì sẽ rất khó dỗ dành Làm Sam hiện tại cũng không biết Phải dỗ dành Kiều Phong như thế nào nữa Vì căn bản Anh cũng không thật sự nổi giận đối với cô Mà cô lại càng không có kinh nghiệm Trên phương diện này Lúc này bên ngoài đang có người nói chuyện Còn vô hồ có tiếng khóc Là Tiểu Du Thái Làm Sam vội vàng chạy đến nơi Đúng lúc Tiểu Du Thái Đang đi cùng Ngô Văn Tiến vào trong viện viền mắt Tiểu Du Thái hơi phiếm hồng Một tay bê mông Trong lòng Lam Sam nổi nóng ngô Văn, anh làm gì cô ấy? ngô Văn hít sâu một hơi Trực giác của anh luôn cực kỳ chuẩn Anh luôn có cảm giác Một chuyện hiểu lầm lớn như thế Khả năng lớn là trò của cô nàng Tiểu Du Thái Đầu óc giấm dít này gây ra Sau một hồi điều tra tỉ mỉ Theo hướng nghi vấn của mình Quả nhiên là như vậy Anh cũng thấy tức giận Nên phát cho cô vài cái vào mông. Tiểu Du Thái bê mông cúi gằm mặt. Cô khóc không phải vì đau mà thấy nhục nhã. Đã 28 tuổi rồi còn bị đánh đòn. Mà đối phương lại là một ông xếp tổng nữa chứ. Nhìn thấy Lâm Sam, Tiểu Du Thái cảm thấy có người để sợ dẫm. Tăng thêm dũng khí. Cô tức giận với Ngô Văn. Anh có hiểu nam nữ khác biệt không? Ngô Văn chê cười. Ôi thế sao? Lúc cô mặc áo tắm hai mảnh đè tôi xuống gặm thì sao nào? Lúc tôi bị cô lợi dụng tôi có nói gì không? Sao cô chẳng có chút độ lượng nào? Tiểu Du Thái không nói được lại anh bị phẫn quay mặt đi chỗ khác. Làm Sam cảm thấy cô không nên cam thiệp vào chuyện này. Cô nói với Ngô Văn là Kiều Phong vẫn đang ở trên nóc nhà rồi đưa Tiểu Du Thái vào phòng riêng kiểm tra cái mông của cô nàng. Ừ may quá không sao hết. Làm Sam không biết 4 tiếng đồng hồ qua Giữa Tiểu Du Thái và Ngô Văn đã xảy ra chuyện gì? Hình như không phải chỉ đơn giản là một trận đòn. Tiểu Du Thái không nói gì nên cô không hỏi thêm nữa. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện rối loạn lên rồi nên cô không còn tâm trạng nào để bắt đầu thêm nghi vấn khác nữa.